vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi bốn chương sáu trăm hai mươi hai ba phần bắc châu giết không tha năm trăm năm qua đi đông châu đại lục ở bên trên chỉ có một tòa đế triều quân lâm thiên hạ thống ngự các tộc sinh linh đại tần đế triều một ngày này đại tần đế triều đế thành trên ginh thành trên không một đạo hư không vết nước bị xé nước ra từ trong cái khe chạy ra một vị người áo đen Chính là từ thời gian trường hà trở về trầm thương sinh lăng tiêu điện trầm thương sinh đầu đội bình thiên quan. Thân mang hắt long bào. Ánh mắt như thần. Quét mắt đại điện. Bề hạ vương bất thiện dẫn đầu đứng dậy, nói ra. Bề hạ. Tại ngày đi thời gian trường hà cách này 500 năm. Bắc châu đại lục từ vừa mới bắt đầu hỗn loạn. Biến thành hiện tại ba nhà phân thiên hạ. Vương bất thiện nói ra. Nói một chút trầm thương sinh thản nhiên nói. Bệ hạ. Năm đó ngài đi thời gian trường hà, Thanh long thiên binh liền lưu tại Bắc Châu Đại Lục. Hiện nay trấn thủ nhất phương. Mặt khác. Có Tây Châu Đại Lục thế lực lớn ngày Phật Tông tiến vào chiếm giữ Bắc Châu Đại Lục. Mà lại. Không ngừng tại Bắc Châu Đại Lục hấp thu hương hỏa. Còn có U Minh Đại Lục Đại U Thiên Triều. Cũng đặt chân Bắc Châu Đại Lục. Hiện nay Bắc Châu Đại Lục, nhất phương thế lực là ta Đại Tần Thanh Long Thành. Đại Nhật Phật Tông Bắc Phật Tông cùng Đại U Thiên Triều U Minh Hoàng Thành chiếm cứ. Có điều Bắc Châu Đại Lục Long Mạch bây giờ bị đông môn thần tướng chấn áp chỉ chờ bệ hạ trở về. 500 năm trăm năm năm trăm năm thật rất lâu Trầm Thương sinh bỗng nhiên cảm thán nói. Sau đó nói ra, vẫn còn có sự tình sao bệ hạ. Lấy thần ý kiến. Những thứ này dòm dò xét Bắc Châu Đại Lục thế lực. Hẳn là hết thầy xóa đi. Vô luận là trước kia còn là hiện tại. Trước không cần nói bệ hạ cùng hán đế quan hệ trong đó. Vẫn là ta đại tần hiện thực lực hôm nay. Bắc Châu Đại Lục. Thuộc về ta đại tần đế triều trong đại điện. Một vị trẻ tuổi đứng ra. Cao giọng nói. Bệ hạ. Lúc trước ta đại tần cùng đại hán giao hào. Bây giờ. Đại hán cương vực Tự nhiên không thể bị ngoại nhân đoạt được trầm thương sinh nhìn xem cách này vì trẻ tuổi Giọng bình tĩnh nói Kiếp trước của ngươi Cũng là cái thế giới này sao người trẻ tuổi thân thể chấn động Trầm thương sinh lộ ra một cái ấm áp nụ cười Không cần khẩn trương như vậy Chấm không có bất kỳ cái gì muốn truy cứu ý tứ Chấm chỉ là hỏi một chút Ngươi nếu là không muốn nói Thì cũng thôi đi người này Chính là năm đó khoa cử tam giáp một trong cấu cửa ngục Cấu cửa ngục vội vàng nói bệ hạ Thần không dám thần kiếp trước Là cái thế giới này Nhưng không phải nơi này Tại thần sinh hoạt đại lục kia Không có vận triều Chỉ có thiên tông thì ra là thế trầm thương sinh nhìn thoáng qua cấu cửa ngục Nói ra Trên người của ngươi gông xiềng nhiều lắm vận chiều chi lực có thể phá vỡ. Nhưng là. Chấm không thể vô duyên vô cớ cho ngươi. Hiểu không cấu cửa ngục vội vàng quỳ xuống thần tạ bệ hạ thiên an bạch khởi trầm thương xin kêu. Bạch khởi lập tức đứng dậy. Nói. Thần tải thống ngự đại tần thiên binh. Chấm muốn chỉnh cách Bắc Châu Đại Lục. Lập tức truyền chỉ. Từ hôm nay. Bắc Châu Đại Lục thế lực khác tự nguyện rút đi. Chấm không truy cứu nếu không chấm sẽ mang binh trực tiếp đánh tới bọn họ đại bản doanh đã bọn họ muốn bắc châu như vậy chấm sẽ để cho bọn họ liên tiếp nhà của mình đều không có trầm thương sinh nói ra một bên ngụy thích trung vội vàng nhớ ký bạch khởi cung kính đáp thần tuân chỉ bắc châu đại lục chia ra làm ba bây giờ thanh long thành hùng cứ tại bắc châu đại lục Hiển nhiên là trở thành hiện nay Bắc Châu Đại Lục Tam Đại Thế Lực một trong Thanh Long Thành Bắc Phật Tông Cùng U Minh Hoàng Thành Thanh Long Thành Phủ Thành Chủ Cùng Đại Tần Đế Triều bên trong còn lại Phủ Thành Chủ cũng không hề khác gì nhau Nhưng là cùng Bắc Phật Tông cùng U Minh Hoàng Thành so sánh Phủ Thành Chủ đích thật là keo hiệt rất nhiều Lúc này Thanh Long Thành trong Phủ Thành Chủ Đông môn thần quân ngồi tại chủ vị thượng Hả mới hai hàng Một loạt ngồi đấy hòa thượng Một loạt ngồi đấy màu đen áo bào người Thanh long thành chủ Ngươi nhìn đề nghị của chúng ta như thế nào màu đen áo bào một đoàn người Người dẫn đầu cười ha hả nói Ngươi xem một chút cái này mắc châu đại lục rất tốt cương vực Sưng vương sưng bá mới là nam nhân việt Dù sao cũng so tại đại tần đế triều làm một cái thiên binh thống lính muốn tốt a Chỉ cần thanh long thành chủ ngươi đồng ý Như vậy, chúng ta chính là cùng một chiến tuyến Ta Đại Vũ Thiên Triều Đều sẽ toàn lực ủng hộ Thanh Long Thành Chủ Đồng thời Ta Đại Vũ Thiên Triều Cũng là Thanh Long Thành Chủ lớn nhất chỗ dựa mặt khác Hòa Thượng bên kia Cũng là cười ha hà nói Thi Chủ Chúng ta bắt Phật Tông cũng là ý tứ này Chỉ cần chúng ta Tam Phương chia đều Bắc Châu Đại Lục Ngươi làm một cách Thanh Long Vương Há không so một người thống lính hiếu thắng ta đại nhật Phật Tông. Tương lai cũng là thí chủ chỗ dựa chủ tỏa phía trên đông môn thần quân nhìn xem lưỡng phương người. Hít một tiếng. Nói ra. Các ngươi lần này tới. Hay là vì Long Mạch sự tình A-U-Minh Hoàng thành cùng Bắc Phật Tông người nhẹ gật đầu. Nói ra. Chỉ cần Thanh Long thành chủ nguyện ý đem Long Mạch giao ra. Như vậy. Ta trước đó lời nói. Liền lập tức trở thành sự thật trở thanh long thành chủ Leo lên thanh long vương chi vị cách này bắc châu đại lục Tướng sĩ ngươi thanh long vương thiên hạ bắc Phật Tông người cũng là nhẹ gật đầu Thí chủ nếu là nguyện ý Ta đại nhận Phật Tông Sẽ vĩnh viễn là thí chủ chỗ dựa mà Tại bọn họ lời mới vừa dứt Bên ngoài trên bầu trời Một đảo lưu quang hướng về thanh long thành phủ thành chủ mà đến Soát Ngụy thích trung vững vàng rơi vào trong phủ thành chủ. Đông môn thần quân bệ hạ có chỉ đại điện bên ngoài, Ngụy thích trung thanh âm truyền vào đến trong tai mọi người. Đông môn thần quân nghe được Ngụy thích trung, liền vội vàng đứng lên. Đối với người của hai bên nói ra, tại hạ có chút việc, xin lỗi không tiếp được Đông môn thần quân cả sửa lại một chút y phục. Hướng về đại điện bên ngoài đi đến, mà bọn họ Cũng là theo sát lấy đông môn thần quân Đại tần hoàng đế trở về rồi người của song phương Trong lòng minh bạch Đi vào bên ngoài đông môn thần quân lập tức quỳ xuống Thần đông môn thần quân tiếp chỉ ngụy thích trung Nhìn thấy theo đi ra những người khác trên mặt ôn hòa một chút Tiếp theo Đem trong tay thánh chỉ bày ra bắt Bắt đầu thì thầm Đông môn thần quân Chấn thủ mắc châu đại lục Chấm lòng rất an ủi ngay hôm đó lên chiêu cáo bắc châu thiên hạ thế lực vô luận sau lưng của ngươi là ai lập tức rời đi bắc châu đại lục chấm đại tần thiên binh sau ba ngày liền sẽ tiến vào chiếm giữ bắc châu đại lục ai dám dừng lại giết hết vô xá đông môn thần quân ngay hôm đó lên chính thức trở thành thanh long thành thành chủ thượng tấu với thiên ngụy thích chung lời mới vừa dứt chỉ thấy một vệt kim quang Từ trong thánh chỉ tán phát ra. Đem đông môn thần quân bao phủ. Đại tần số mệnh chi lực phi thiên tử cho phép tự lập người. Không cách nào đạt được khí vận. Hiện tại đông môn thần quân thanh long thành chức thành chủ. Mới thật sự là danh chính ngôn thuận. Thần tiếp chỉ đông môn thần quân cất cao giọng nói. Đông môn thành chủ chúc mừng a ngụy thích trung tiến lên. Đem thánh chỉ đưa cho đông môn thần quân chúc mừng nói. Hiện nay đông môn thành chủ không chỉ có là thanh long thiên binh thống lính càng là thanh long thành thành chủ chớ có cô phụ bệ hạ tín nhiệm a ngụy thích trung cười híp mắt nhìn xem bắc phật tôn cùng u minh hoàng thành người lâu chủ yên tâm đông môn trong lòng minh bạch đông môn thần quân nói ra đông môn ở đây vốn là vì bệ hạ trấn áp bắc châu long mạch bệ hạ không đến ai cũng đừng hoòng lấy đi đông môn thần quân lạnh lẽo nói u V Q Q mơ Ngụy Thích Trung nhẹ gật đầu. Long mạch chuyện rất quan trọng. Trầm Thương Sinh không tự mình đến. Những người khác hết thầy không có tác dụng đa như vậy. Bần tăng cáo từ mắt Phật Tông người lập tức nói ra. Thất bại rất rõ ràng. Cái này thuyết phục. Thất bại thế nhưng là khi bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm Ngụy Thích Trung thanh âm rằng giặc chuyện đến. Ai? cho phép các ngươi đi rồi vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi bốn chương sáu trăm hai mươi ba ngươi có thể xưng hô chúc ta lâu chủ ai cho phép các ngươi đi rồi ngụy thích chung quay đầu mang trên mặt ấm áp nụ cười nhìn xem bắt phật tông người cùng u minh hoàng thành chư vị một câu nói kia thật giống như một thanh lời kiếm trực tiếp chém xuống ở trước mặt bọn họ nhất thời không khí chung quanh biến đến ngưng thực lên một cỗ sát ý Dần dần lan tràn ra Thí chủ có chuyện gì bắt Phật Tông Hòa Thượng Phản phất là gió xuân hiu hiu Nhìn xem ngụy thích trung nụ cười kia Vô luận như thế nào đều là khiến người ta sinh không nổi đến ác cảm Liếc nhìn lại Lòng dạ tử bi Lại nhìn lúc Giống như chân Phật lâm thế đây là đại nhật Phật Tông Bí Pháp Mặt cười tam Phật truyền thuyết Phật có ba mặt Một mặt là tử bi Một mặt là độ nhân Một mặt là phục ma mà mỗi một mặt Đều là mang theo nụ cười Ha ha mặt cười tam Phật Đừng lấy ra hốt dô người Ngụy thích Trung cười lạnh Một tiếng trực tiếp vạch trần nói Hòa thượng kia bị ngụy thích Trung Vạch trần sau cũng không nóng giận Nhẹ nhàng nói Thí chủ ý tứ này Là muốn đem chúng ta lưu Tại nơi này lời này vừa nói ra U minh hoàng thành người mang trên mặt màu sắc trang nhã nhìn về phía ngụy thích trung thanh long thành chủ chẳng lẽ cái này liền là của ngươi đãi khách chi đạo u minh hoàng thành mở miệng nói có phải hay không đông môn thành chủ đãi khách phương thức chúng ta không biết nhưng là chúng ta biết đến là đây là chúng ta đãi khách chi đạo ngụy thích trung nói xong ở trên người hắn từng đạo từng đạo màu trắng sởi tơ ở chung quanh lan tràn bắt đầu Trong trước mắt chung quanh bị cái này màu trắng sợi tơ bao phủ. Bắc Phật Tông người nhìn thấy những thứ này màu trắng sợi tơ. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khiếp sợ nói ra. Ba ngàn phiền não ti làm sao có thể trong tay của ngươi. Làm sao có thể có nhiều như vậy. Ba ngàn phiền não ti nhìn xem cơ hồ đem chung quanh vư không bao phủ lại ba ngàn phiền não ti. Bắc Phật. Tông Hòa Thượng thân thể có chút run rẩy Phải biết. Liền xem như bẩn tăng Cũng không có tư cách kia nắm giữ nhiều như thế Ba ngàn phiền não ti A bắt Phật Tông hòa thượng ánh mắt Thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa Nguyên bản phong khinh vân đảm Lúc này tại đôi mắt chỗ sâu Hiện ra đến một tia Tham lam Phật Tông chí bảo một trong Ba ngàn phiền não ti Từ hồng trần chúng sinh bên trong để luyện ra Nhưng khốn thất tình lục dục thi chủ Như thế chí bảo Hẳn là tại ta Phật Tông trong tay, tại thí chủ trong tay. Không khỏi có chút lãng phí A Bắc Phật Tông hòa thượng chắp tay trước ngực. Trách trời thương dân. Ha ha! Muốn cứ việc nói thẳng. Làm gì bộ dáng như vậy ngụy thích chung cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói mang theo khinh thường. U Minh Hoàng thành người nói. Các hạ! Chúc ta không cửu không oán. Dùng không được như vậy à chúc ta nói. Đây là chúng ta đãi khách chi đạo ngụy thích trung nói xong, trên bầu trời sợi phiền não bắn ra màu trắng Phật quang, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Ngươi chẳng lẽ muốn giết ta nhóm hay sao phải biết? Ta U Minh Hoàng thành sau lưng. Thế nhưng là đại U Thiên triều, ngươi đắc tội không nổi U Minh Hoàng thành người gặp này. Vội vàng nói, Bề hạ có lệnh." Ròm rò dò xét long mạch người Zip không tha ngụy thích trung trong mắt. Không có chút nào cảm tình. Ba ngàn phiền não ti nhất thời chìm xuống. Từng chiếc như nối lớn. Hướng về mọi người đè ép xuống. Phúc phúc bắt Phật Tông một vị hòa thượng. Chạm đến sởi phiền não trong nháy mắt. Thân thể trực tiếp nổ tung ra thí chủ. Quá lừa. Như thế đồ vật. Vẫn là trả lại cho ta Phật Tông đi chỉ thấy hòa thượng kia quanh thân. Bỗng nhiên Kim Quang xuất hiện một cái kim quang cách lồng đem hắn che lên bắt đầu u minh hoàng thành người đồng dạng màu đen cách lồng ngăn cách sợi phiền não tới gần tam thiên phật thủ ngụy thích trung gặp này nhẹ nhàng quát nói oanh tại ngụy thích trung sau lưng màu trắng phật quang đột nhiên xuất hiện từng đôi trắng nõn như tuyết cánh tay dập dồn trong hư không cái gì bắc phật tôn hòa thượng nhìn thấy ngụy thích trung thi triển về sau Sắc mặt lần nữa biến đổi ngươi đến cùng là ai vậy mà lại ta Phật Tông Đại Thần Thông chi thuật không sai Cái này Tam Thiên Phật Thủ Chính là Phật Tông Đại Thần Thông một trong Địa vị tại Phật Tông Gần với Đại Nhật Như Lai chúc ta Đại Tần Đế Triều Đông Lâu Chi Chủ ngụy thích chung trong mắt sát ý tràn ngập Các ngươi có thể xưng hô chúc ta Lâu Chủ nói xong Tam Thiên Phật Thủ hóa thành từng đảo từng đảo hư ảnh Hướng về trên người bọn họ cách lồng vỗ tới ầm ầm màu đen cách lồng Tại tam thiên Phật thủ phía dưới Từng đợt rung chuyển Rất nhanh Không chỉ là màu đen cách lồng Thì liền lấy hòa thượng kia kim quang cách lồng Đều xuất hiện rạn nứt. Ầm tư ảnh vô cực Không biết đập bao nhiêu lần Lưỡng phương cách lồng đồng thời phá nát ra Hóa thành một chút quang mang Biến mất không thấy gì nữa Thí chủ đây là người bức bần tăng hòa thượng kia trên thân, vận chuyển chân khí, Phật quang phổ chiếu. Hàng ma thần thông. Thiên Phật biến Phật Tông Đại Thần Thông một trong. Hàng ma đồng thời cũng được xưng là Phục Ma. Đây là Phật Tông đỉnh cấp Đại Thần Thông. Bình thường Phật Tông đệ tử. Chỉ có thể tu luyện nhập môn cấp bậc. Thiên Phật biến tại Phật Tông bên trong bài danh trung đẳng. Bởi vậy có thể thấy được. Hòa thượng này địa vị. Tại Đại Nhật Phật Tông cũng không cao. Bằng không mà nói. Cũng sẽ không dùng thần thông như vậy. Hòa Thượng. Xem ra ngươi tại Phật Tông địa vị không được tốt lắm mà ngụy thích Trung nhìn thấy hòa Thượng thần thông. Cười nhạo một tiếng. Nói ra. Thiên âm thần công thiên Phật thần công oanh ngụy thích Trung vị trí. Bỗng nhiên chấn động. Tạo nên đầy trời bụi mù. Âm dương thần Phật thủ ông trên bầu trời. Xuất hiện một cái tay Cái tay này Một nửa là màu đen Một nửa là màu trắng Màu đen phía trên Mang theo vô tận trí âm chi khí Màu trắng phía trên Mang theo tử bi Phật khí Âm dương thần Phật thủ ngươi đến cùng là ai Tại sao lại ta Phật Tông bí mật Bất truyền Bắc Phật Tông hòa thượng Nhìn thấy ngụy thích chung hết lần này Đến lần khác thi triển Phật Tông thần thông Ánh mắt đỏ bừng bực này thần thông Hắn cũng chỉ là biết Căn bản không có tư cách kia tu luyện nhưng, hiện ở trước mặt mình người lương tính này, lại có nhiều như vậy dựa vào cái gì ngươi vậy mà đánh cắp ta Phật tôn thần thông. Tội ác tay trời. Cùng bần tăng đi Phật tổ trước mặt sám hối đi hòa thượng áo bào phồng lên. Thiên Phật biến ảo ảo ảo vô số Phật quang từ hòa thượng trên thân hiện lên đi ra, hóa thành từng tôn tượng Phật chấn áp hòa thượng hét lớn một tiếng, từng tôn tượng Phật hướng về Ngụy Thích Chung chấn áp xuống. Nát Ngụy Thích Chung hướng thẳng đến không Chung, từng tôn tượng Phật vỗ tới. ầm ầm ầm từng tôn tượng Phật. Tại tiếp xúc đến Phật thủ thời điểm, âm vang phá nát, hóa thành đầy trời Phật quang, biến mất không thấy gì nữa. Kim cương phục ma quyền Phật khí biến thành hắc kim chi sắc. Hòa thượng một quyền đánh vào hư không bên trong, nhất thời hòa thượng trước mặt hư không bóp méo một chút phàn phất có yêu ma xuất thế đồng giảng cuồn cuộn thần uy hướng về ngụy thích trung mà đến đại tần chiến pháp thần ma đều diệt ngụy thích trung lãnh khốc nói tại hắn oanh thân một cỗ xương mù màu đen đem ngụy thích trung bao phủ oanh ngụy thích trung đồng giảng là một quyền hướng về hư không đánh tới âm tại trước mặt hư không ầm vang nổ tung ra hoa hòa thượng thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, đem phủ thành chủ tượng va sụt, ngã xuống phế tích bên trong, Xoạt hòa thượng quần áo tả tơi, từ từ bỏ lên đi ra, nhìn xem Ngụy Thích Trung, ngươi không phải Ta Phật Tông người, lại có Ta Phật Tông không sinh động thông, chờ lấy Ta Phật Tông truy sát đi ngươi còn có cơ hội về Phật Tông Ngụy Thích Trung đột nhiên xuất hiện tại hòa thượng trước mặt vừa cười vừa nói. ngươi dám giết bần tăng hòa thượng mang máu trên mặt, lộ ra một tia khinh thường. bần tăng chính là đại nhật phật tông người. ngươi một cách chỉ là đại tần đế triều thầy tướng số. dám giết bần tăng liền xem như chủ tử của ngươi tới. nhìn hắn có dám hay không giết ngươi nếu là đem thần thông giao ra. sau đó tự sát. nói không chừng bần tăng có thể tha cho ngươi một mạng. hòa thượng rất tự tin nói. Đại Nhật Phật Tông Thật mạnh như vậy ngụy Thích Trung mang theo nghi hoạt Hòa Thượng gặp này Còn không có tới kịp cao hứng Tâm bỗng nhiên mát lạnh Chúng ta ngược lại muốn nhìn xem nói xong ngụy Thích Trung một cái tay cắm vào Hòa Thượng lồng ngực Ngươi, ngươi, làm sao? Dám vô địch trí tôn thái tử ra 64 chương 624 xuân tới ta không mở miệng trước Cái nào côn trùng dám lên tiếng Bắc Châu Đại Lục Thanh long thành trong phủ thành chủ. Cuồn cuộn chân khí ba động đột nhiên biến mất. Bác Phật Tông Hòa Thượng. Lúc này ánh mắt trợn trừng lên. Lộ ra không thể tin thần sắc. Nhìn xem trước mắt mình cách này một vị cười ha hả người. Ngươi, làm sao dám, giết. Bác Phật Tông Hòa Thượng lời nói vẫn không nói gì. Khí tức liền biến mất. Ngụy thích chung lắc lắc vết máu trên tay. Cười lạnh một tiếng. Đại nhật Phật Tông rất mạnh sao mà Bắc Phật Tông còn lại các hòa thượng gặp này nguyên một đám thân thể run rẩy, ánh mắt căn bản không dám nhìn Ngụy Thích Trung. Rơi Ngụy Thích Trung nhìn xem còn thừa Bắc Phật Tông hòa thượng, không có dư thừa nói nhảm, chỉ thấy màu trắng hào quang lói lên. Những thứ này hòa thượng đầu lâu trực tiếp bay vút lên trời. Máu tươi văng khắp nơi quả nhiên là tại trên mặt đất múa bút ra một chỗ hoa mai. Rất là tươi đẹp ừng ửm U Minh Hoàng Thành người gặp này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt Đại Nhật Phật Tông người A cứ như vậy nói đã xếp thì đã xếp các ngươi chẳng lẽ không để ý Đại Nhật Phật Tông thái độ sao U Minh Hoàng Thành người nghĩ đến chính mình bệ hạ đã nói. Đại Nhật Phật Tông nước rất sâu, không thể nói được cùng trời bên ngoài trời có chỗ liên hệ. Tốt nhất là không muốn cùng bọn họ phát sinh ma sát. Nhưng là hiện tại, vị này ngược lại tốt trực tiếp để người ta toàn bộ giết. Các vị chỉ có ba ngày thời gian nha. ngụy thích chung nhìn xem U Minh Hoàng Thành người nói. Tại hạ cáo tử, đợi lát nữa ta đem hết thảy báo cáo U Minh Hoàng Thành người vội vàng nói. Lập tức, trực tiếp bay lên không. Bên tai rốt cuộc thanh tính đông môn thần quân nhìn thấy tất cả mọi người rời đi thở ra một ngụm chọc khí nhẹ nhõm nói ra ngươi ngược lại là thanh tĩnh thế nhưng là chúng ta cũng phải trở về hướng bệ hạ nói rõ a ngụy thích trung cười cười bất quá là mấy cái đại nhật phật tông người mà thôi bệ hạ cũng sẽ không trách tội đông môn thần quân nhún vai hiện tại bắc châu đại lục ở bên trên bắc phật tông cùng u minh hoàng thành thế nhưng là có không ít đại la kim tiên lần này bệ hạ muốn phái ai đến vũ an quân Bạch khởi ngụy thích trung nói xong, xé sách tư không, đi thẳng. Bạch khởi đông môn thần quân nhích nhích miệng, phát <cái> hạ. Cái này có bọn họ dễ chịu bắt Phật Tung ở vào Bắc Châu Đại Lục Tây Phương. Trong vòng nhìn dặm, Phật Âm lượn lờ, một mảnh an lành, dường như chỉ cần đặt chân nơi này, trên người tạp niệm liền sẽ trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Làm cho người cảm thấy tâm thần thanh thản Trên đại điện Bắc Phật Tông tất cả cường giả hội tụ một đường Không khác Tại Bắc Phật Tông hòa thượng bỏ mình một khắc này Bọn họ liền biết A di đà Phật vậy mà như thế sát hại ta Phật Tông đệ tử Quả nhiên là tội ác tày trời nghiệp chướng A nghiệp chướng A đại tần hung áp như thế Đã nhập ma bần tăng khẩn cầu Ngã Phật đổ ma Ngã Phật đổ ma Còn người trong thiên hạ một cái sáng sủa trời trong chư vị. Ai có bằng lòng hay không thay ta Phật đồ ma sĩ bằng ở đại điện thủ vị hòa thượng bỗng nhiên mở miệng nói. A-di-đà Phật A-di-đà Phật A-di-đà Phật trên thủ vị hòa thượng. Các ngươi đây là. Có ý tứ gì không phải nói muốn đồ ma sao vì cái gì các ngươi không đi A-sư huynh Lấy lực lượng của chúng ta. Chỉ. Sợ còn không phải những thứ này đại tần ma đầu đối thủ một vị hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười. Đúng à chúng ta bây giờ bất quá chỉ có hai vị đại la kim tiên. Chỉ sợ thật không phải là đối thủ của bọn họ. Mà lại, nhiệm vụ của chúng ta là thu thập long mạch cùng hương hỏa Hiện nay, xuất hiện ngoài ý muốn. Hẳn là truyền tin Phật Tông. Nhưng Phật Tông tiếp viện thế nhưng là. Đại tần hoàng đế thánh chỉ chỉ có ba ngày. Ba ngày nếu là không rút đi bắt châu đại lục. Đại tần thiên binh liền sẽ buông xuống. Các ngươi nói như thế nào cho phải không bằng chúng ta rút lui trước về Phật Tông đừng vội chúng ta chính là đại nhật Phật Tông người. Cái kia đại tần cũng bất quá là cái đế triều mà thôi. Hắn dám đụng đến chúng ta sao rất tốt phi thường tốt trên thủ vị hòa thượng nhìn xem phía dưới một đám người. Có điểm tâm mệt mỏi. Vừa mới nói lời này Hiện tại đã tại trong luân hồi báo cáo Các ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này nói Các ngươi nếu là không nguyện ý Như vậy bần tăng liền đi Phật Tông Mời người thủ vị hòa thượng nói ra Sư huynh Lời ấy thật tốt Thủ vị hòa thượng nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý Trực tiếp xé mở thư không Một bước bước vào Cũng không quay đầu lại Các ngươi ai bần tăng Còn không có sống đủ đâu phương Bắc U Minh Hoàng Thành nơi ở ngươi nói cái gì trong Hoàng Thành Ngồi ở chủ vị thì là một vị trẻ tuổi Hắn là Đại U Thiên Triều Thái Tử U Vô Mệnh lấy thiên tài chi tư Thủ đoạn tàn nhẫn lấy sưng Ba thời gian ngàn năm Đúc thành Kim Tiên Cảnh là Thái Ấp Kim Tiên lúc này U Vô Mệnh Mang trên mặt một vệt trào phúng Nhìn xem từ Thanh Long Thành trở về người hung hăng nói ra Các ngươi nói là Đại tần đế triều cho chúng ta ba ngày Để cho chúng ta rút lui Bắc Châu Đại Lục Đúng hay không quỳ trên mặt đất mấy người thân thể tài run lẩy bẩy Đúng đại tần đế triều thánh chỉ đích thật là nói như vậy Nếu là sau ba ngày chúng ta không rút lui Đại tần thiên binh liền sẽ buông xuống u vô mệnh nghe Bỗng nhiên ha ha phá lên cười Đại tần đế triều lập tức sống lên các ngươi cũng biết là đại tần đế triều a đế triều chúng ta thế nhưng là đại u thiên triều thiên triều biết hay không cái gì thời điểm đế triều hạ chỉ ta thiên triều cũng muốn lĩnh chỉ rồi a các ngươi nói cho bản cung u vô mệnh nhanh chân đi đến những người kia trước mặt khuôn mặt dữ tợn nắm lấy trong đó một vị vạt áo hai mắt bảo chừng a mấy ngươi nói cho bản cung cái gì thời điểm đế triều hạ chỉ thiên triều nội dung chính chỉ rồi điện hạ Thế nhưng là, đó là đại tần. A người kia lời nói còn chưa lên tiếng, Đầu Lâu trực tiếp bảo liệt ra. Máu tươi ở tại u vô mệnh trên mặt, nhường hắn lộ ra phá lệ giữ tợn. Điện hạ mấy vị khác gặp này, đầu trực tiếp sán trên mặt đất. Truyền lệnh xuống, nói cho đại tần hoàng đế, nếu là muốn bắt Châu đại lục, đến cho bản cung ba quỳ chín lại. Nói không chừng bản cung một cao hứng, Còn có thể ban thưởng hắn đại tần thiên binh buông xuống ha ha. Chẳng lẽ ta đại u thiên triều. Còn không đánh lại một cái đế triều hay sao u vô mệnh sâm nhiên nói. Vâng rất nhanh u vô mệnh mà nói chuyện vào đến trầm thương sinh trong tay. Đông châu đại lục, lăng tiêu điện phía trên. Vương bất tiện lặp lại một lần u vô mệnh. Quần thần nghe xong. Nguyên một đám mở to hai mắt. Vô pháp tưởng tượng lại còn có loại này người lại còn là một vị thái tử thật là đáng sợ, Trầm Thương Sinh trầm rãi đánh lấy long án. Thản nhiên nói, rất bá khí thái tử đây là Trầm Thương Sinh đánh giá. Về phần có phải hay không ca ngợi, cái kia chính là một chuyện khác. Nhưng chấm hủy bái còn ba bái chín khấu ha <cười> ha, có chút ý tứ Trầm Thương Sinh ôn hòa nói, lão ngụy Trầm Thương Sinh tựa như là việc thường ngày đồng dạng kêu Ngụy Thích Trung vội vàng thân cung. Chuyện lời. Chấm sẽ đích thân đến trước mặt hắn. Cũng không biết. Hắn có thể hay không tiếp nhận chấm quỳ bái Ngụy Thích Trung nghe xong. Toàn thân lạnh lẽo. Tuân chỉ xem ra. Cái này 500 năm phát sinh sự tình nhiều lắm. Đại tần cái tên này. Bọn họ nhớ đến chả không đủ sâu trầm thương sinh lẩm bẩm. Trong điện đại thần không có một cách nào nói chuyện xuân tới ta không mở miệng trước cái nào côn trùng dám lên tiếng trầm thương sinh trên người hắc long bào phồng lên liền xem như thiên triều chấm cũng xếp hắn nhường chấm quỳ bái hắn lại ngay cả quỳ bái chấm tư cách đều không có vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi bốn chương sáu trăm hai mươi lăm có tham vọng u vô mệnh gió thổi đến rất nhẹ tựa như là tay của nữ nhân đang vuốt ve lấy gương mặt của mình thật ấm áp Cũng rất nhẹ. Bất quá, đây là mùa xuân gió. Nhưng muốn là mùa đông bên trong gió, cái kia chính là một loại cảm giác khác. Tựa như là ngươi Hà Đông Sư Tử Lão Bà một dạng. Đối với ngươi một tiếng Hà Đông Sư Tử Hống. Đây không phải là bình thường người có thể thừa nhận được. Giống như là đao tử, tại trên mặt của ngươi, một trận, một trận cắt. Rất khó chịu, lại không thể cự tuyệt. Lúc này thời điểm, ngươi cần mở ra chân khí, đến phòng ngự nó. Bắc Châu Đại Lục, U Minh Hoàng Thành. Trên Đại Điện, mấy cái Đại Thiên Triều Thần Tướng thần sắc có chút không được tự nhiên. Bởi vì, ngươi xem một chút các ngươi a còn tự khoe là Thiên Triều Thần Tướng. Thế nhưng là vừa nghe đến Đại Tần muốn tới các ngươi đều là biểu tình gì một cách đế triều chỉ là một cách đế triều a hắn nói lui liền lui a u vô mệnh nước miếng ăn mày tại trong đại điện bay loạn thỉnh thoảng còn có người lau mặt mình tựa hồ không cần rửa mặt rồi thế nhưng là điện hạ thánh thượng để cho chúng ta tốt nhất đừng có xung đột bên này kỳ thực cũng không trọng yếu một vị lão thần nói ra bản cung không gọi thế nhưng là điện hạ u vô mệnh lạnh lẽo nói Ngươi có thấy người vết bỏ ra sản của mình ít sao ánh mắt như băng Làm cho người dường như rơi vào hàn băng thế giới Lão thần lắc đầu Cái này không phải rồi một đầu thiên triều long mạch Nếu như chờ đến Có thể làm cho ta đại thiên triều đạt được như thế nào chỗ tốt Các ngươi không phải không biết A u vô mệnh cười lạnh nói Mọi người nghe xong Trong mắt sáng lên đúng a bọn họ nghĩ đến không cùng thế lực khác sinh ra xung đột Thế nhưng là Đây là cả một đầu thiên triều long mạch a nếu là lấy được lời nói Lớn như vậy Thiên triều khí vẫn sẽ gia tăng đến mức nào Mọi người không còn dám suy nghĩ Bởi vì quá kinh khủng U vô mệnh nói lần nữa Hơn nữa còn là Sắp tấn thăng thiên đình long mạch Vù vù vù vù vô luận là lão thần Vẫn là thần tướng Nghe nói như thế Nguyên một đám hô hấp biến đến nặng nề bắt đầu Tấn Thăng Thiên Đình Long Mạch Điện Hạ Nếu là chúng ta lấy được lời nói Chúng ta Đại U Thiên Triều chẳng phải là có cơ hội trong đó một vị Đại La Kim tiên cảnh giới thần tướng nói ra Tấn Thăng Thiên Đình U Vô Mệnh tự tin nói Đại U Thiên Triều nếu là có thể đạt được cái này Bắc Châu Long Mạch Như vậy Tấn Thăng Thiên Đình Ở trong tầm tay Thậm chí U Vô Mệnh đều có thể nghĩ đến Nếu là mình đem Long Mạch mang về. Như vậy. Đại U Thiên Triều liền không có còn lại thái tử. Chỉ hắn U Vô Mệnh thuộc về mà lại. Lần này chỉ có bản cung một người ở chỗ này. Các ngươi chắc hẳn cũng hiểu là có ý gì đi U Vô Mệnh nhẹ nhàng nói. Tuy nhiên lời nói có chút nhẹ nhàng. Thế nhưng là. Trong giọng nói hỏa nhiệt. Mặt cho ai đều có thể cảm thụ được nếu là điện hạ đạt được. Mang về Thiên Triều. Như vậy, điện hạ vị trí đều sẽ không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển vận chiều bên trong. Khí vận là nhất nếu như ủ vô mình thật đạt được một đầu thiên triều long mạch, đồng thời mang về. Như vậy hắn ủ vô mình. Thỏa thỏa chính là đời tiếp theo đại ủ thiên triều chi chủ chỉ cần hắn không chết. Vậy liền sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn chúng ta nguyện vì điện hạ, chiếm lấy long mạch trong nháy mắt. Những người khác đồng giảng cũng là suy nghĩ minh bạch đạo lý này Mà bọn họ Là bị thánh thượng cùng nhau phái tới Rất hiển nhiên Bọn họ hiện tại là thuộc về U vô mệnh nhất mạch U vô mệnh địa vị vững chắc Chẳng khác nào địa vị của bọn hắn tăng lên hiện tại Còn có ai muốn rút lui đối phương bất quá là một cái đế triều Có thể có bao nhiêu cường giả chúng ta bây giờ U minh trong hoàng thành đại la kim tiên liền hữu ngũ vị nhiều Chẳng lẽ còn không đối phó được một cái đế triều u vô mệnh vô cùng tự tin bởi vì hắn trước kia quá nghe lời. Cho nên đến bây giờ đều không có cầm tới long mạch. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi. Hắn muốn dựa theo ý nguyện của mình tới làm việc, cách nhau một khối đại lục. Còn muốn nghe chính mình phụ hoàng mà nói đến hành động ưu vô mình cảm thấy chính mình phụ hoàng căn bản không biết đối phương cũng là một tòa đế triều mà thôi chỉ là đế triều cần đem bọn họ để ở trong mắt sao đã đến tranh đoạt long mạch mọi người liền trực tiếp bỏ đi ngụy trang làm gì trang đem chứa đi đâu tựa như là đại nhật phật tung những hòa thượng kia có mệt hay không rõ ràng là coi trọng người ta hương hỏa chi lực rõ ràng là nhường những cái kia thần thú làm thú cưới Xem như hộ sơn thần thú Còn muốn cười hít mắt Một bộ ta suy nghĩ cho ngươi bộ dáng Có mệt hay không tựa như là U vô mệnh 300 năm trước nhìn thấy một lần kia Một cái hòa thượng Phát hiện một đầu vừa mới ra đời thần thú Cái kia thần thú là dáng sấp thật tuấn Thì liền hắn đều có tâm tư thu làm tòa kỷ Mà hòa thượng kia lại chạy đến thần thú trước mặt nói ra Ngươi trời sinh mang theo nghiệp chướng vì thiên địa bất dung theo bần tăng đi bần tăng đều sẽ giúp ngươi tiêu trừ nghiệp chướng chi lực u vô mệnh lúc đó liền ha ha nghiệp chướng chi lực ngươi géo con bê đâu thần thú vốn là thiên địa khí vận mà sinh nghiệp chướng con bà nó chứ chân ngươi lăn mà cái kia thần thú hướng thẳng đến hòa thượng đầu chọc nhổ một bãi nước miếng đạp lên tường vân rời đi cũng là trang lấy có ý gì trực tiếp đẩy ra nói chứ sao Còn nghĩ đến làm cái kia lập cái kia có ý tứ sao nhìn xem bản cung ha <cười> ha. Đại tần đế triều. Hoàng đế của các ngươi tranh thủ thời gian tới cuối chào còn hạ chỉ ngươi một cách nho nhỏ đế triều. Ngươi đối với người nào hạ chỉ đâu ngươi xứng sao ta là ai đại thiên triều thái tử vô mệnh chúng ta đã tới. Như vậy, liền không thể tay không trở về nếu không. Trở về người khác nhìn chúng ta như thế nào nói. Mọi người mau đến xem a Bọn họ cũng là bị một tòa đế triều hoàng đế một đạo ý chỉ hoàng sợ trở về. Các ngươi muốn ném cái này người. Bản cung còn không muốn u vô mệnh ngồi trên ghế. Thản nhiên nói. Hắn đại tần đế triều người chỉ cần chạy đến. Bản cung liền để hắn có đến mà không có về u vô mệnh nói năng có khí phách nói. Điện hạ không tốt tại u vô mệnh lời vừa mới nói xong một người thị vệ vội vàng chạy vào. Sự tình gì đáng giá như thế đổi bối dối chương Còn thể thống gì u vô mệnh cảm giác có chút tâm mệt mỏi Vì cái gì vì cái gì những người này một đi tới nơi này đều biến đến không đồng dạng Trước kia bọn họ nói chuyện tặc dễ nghe Nhưng là bây giờ bọn họ thay đổi Nhất là cái này đại tần đế triều xuất hiện ở bên tai mình về sau Bọn họ là triệt để thay đổi Không có trước kia nói chuyện dễ nghe như vậy Điện hạ bên ngoài bên ngoài có người đến rồi thì vệ sắc mặt bối rối thanh âm có chút run rẩy chỉ bên ngoài hừ người tới liền đến người thôi có thể có mấy người nhìn đem ngươi dọa đến ú vô mệnh bình tĩnh nói đứng dậy mang người đi ra đại điện không trùng, một mặt hắc long kỳ nghinh phong gào thét toàn bộ bầu trời màu đen khôi giáp như là mây đen đồng dạng Che khuất bầu trời ta đi u vô mình mới vừa đi ra đại điện. Rõ ràng còn là ban ngày. Vì sao bầu trời tối như vậy nhưng làm hắn ngẩng đầu một cái. Hai chân run lên chỉ thấy trên bầu trời ô ếp một chút một mảnh. Che khuất bầu trời. Toàn bộ đều là người mặc áo giáp màu đen người. Nhiều như vậy u vô mình ánh mắt cực lực nhìn lại. Vậy mà không nhìn thấy giới hạn cái này có chút kinh khủng a ngươi chính là u vô mệnh trầm thương sinh tại phía trước cửa phượng kéo đuổi đi ra xa liễn trầm thương sinh thản nhiên nói chấm nghe nói ngươi muốn chấm đối ngươi ba bái chín khấu đúng hay không trầm thương sinh mang theo ấm áp nụ cười tựa như là vui sướng thổi tới trong trái tim khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu u vô mệnh lại là cảm nhận được thật lạnh Ngươi chính là đại tần đế triều hoàng đế U vô mệnh vừa nghĩ tới thân phận của mình, nhất thời không hoàng hốt. Một cái đế triều hoàng đế, thật chẳng lẽ dám đối một cái thiên triều thái tử động thủ sao, cái kia là không thể nào a trừ phi. Cái kia đế triều hoàng đế, đầu óc không bình thường vô địch trí tôn thái tử ra 64 chương 626 ngươi phủ hoàng tại cái này, cũng không dám như thế cùng chấm nói chuyện mây đen áp thành. Mây đen là Đại Tần Thiên Binh. Thành là U Minh Hoàng Thành trầm thương sinh một bộ hắc long bào. Nhìn phía dưới U Vô Mệnh. Chấm cũng là Đại Tần Đế Triều Hoàng Đế. Trầm thương sinh U Vô Mệnh trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra. Làm sao Đại Tần Hoàng Đế? Ngươi đây là muốn khai chiến sao trầm thương sinh thì là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cho rằng. Ngươi có tư cách nhường chấm cùng ngươi khai chiến sao ngươi. U vô mệnh nghe được trầm thương sinh trên mặt đột nhiên biến đổi, đồng tử kịch liệt thu nhỏ, nhìn trầm trầm trầm thương sinh, đã không phải khai chiến, vậy ngươi đến Ta U Minh Hoàng thành làm gì trầm thương sinh vẫn là lắc đầu, ngươi không phải nói nhường chấm quỳ bái ngươi sao hiện tại chấm tới, U vô mệnh, ngươi tới thì tới thôi, ngươi mang nhiều như vậy thiên vinh làm gì đại tần hoàng đế. Ngươi đến cùng muốn làm gì u vô mệnh trầm thấp nói ra. Chấm nói qua. Mắc châu tất cả thiết lực của đại lục. Hết thầy rút lui. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được trầm thương sinh tiến về phía trước một bước. Khí thế đột nhiên phát ra. Bao phủ thiên địa. Oanh u vô mệnh đột nhiên cảm giác được trên người mình tựa hồ có đồi núi buông xuống. Đặt ở trên người mình một dạng. Hung hăng lui về phía sau hai bước mỗi một bước tại u vô mình dưới chân mặt đất hướng về tứ diện giản nước xa ngươi u vô mình chật vật ngẩng đầu lên nhìn về phía trầm thương sinh đại tần hoàng đế ngươi chớ có khinh người quá đáng u vô mình vẩy lấy răng nói ra ngươi nói muốn chấm quỳ bái thời điểm nhưng không có nghĩ qua khinh người quá đáng câu nói này a soát một tiếng trầm thương sinh xuất hiện u vô mình trước mặt Ngươi đến cùng muốn làm gì u vô mệnh nhìn thấy trầm thương sinh, lần nữa lui về phía sau hai bước. Trầm thương sinh khí thế trên người có chút mãnh liệt, giống như là hắn phụ hoàng khí thế trên người một dạng. Dưới trời đất, độc ta vô nhị nhất là trầm thương sinh cặp mắt kia. Gần như có thể khiến người ta trầm luôn. U vô mệnh không nhìn lại xem lần thứ hai. Tựa như trong đó có mặt trời nguyệt luôn đổi mười phần đáng sợ chấm để ngươi xéo đi trầm thương sinh phất ốm tay áo một cái lạnh lùng nói cái gì u vô mệnh nhất thời nổi giận để cho mình xéo đi xéo đi chính mình từ khi ra đời đến nay đều không có người nào cùng mình nói qua hai chữ này hắn là ai u vô mệnh đại u thiên triều thái tử ngươi bất quá chỉ là một cái đế triều chi chủ ngươi khẳng định muốn nhường bản cung xéo đi u vô mệnh có chút buồn cười Liền xem như trầm thương sinh cường đại lại như thế nào vậy hắn cũng bất quá là một cái đế triều chi chủ mà chính mình thì là thiên triều thái tử trầm thương sinh hít mắt. Nhìn xem U vô mệnh. Thản nhiên nói. U thiên dương là ngươi phụ hoàng A U vô mệnh từ từ nhìn xem trầm thương sinh. Nghe được trầm thương sinh nghe được lời này. Hơi nhích khóe môi lên lên. Xem ra. Ngươi cùng với những cái khác đế triều hoàng đế có chút không giống nhau a không nghĩ tới còn biết bản cung phụ hoàng tên vũ vô mệnh nhún vai Trong mắt mang theo không hiểu thần thái Biết mình phụ hoàng tên Như vậy Hắn liền hẳn phải biết Chính mình là hắn không chọc nổi tồn tại cách này Như vậy đủ rồi Như vậy Hiện tại ngươi còn dám nhường bản cung lăn sao ngươi nếu là thái độ tốt đi một chút Bản cung không ngại đến lúc đó tại phụ hoàng trước mặt, cho ngươi nói tốt vài câu. Nói không chừng, ngươi còn có thể có được ta Đại Thiên triều hữu nhị u vô mệnh tự tin lần nữa trở về tưởng tượng cũng thí. Mình là trời triều thái tử. Trầm Thương Sinh đầu óc lại không hỏng, làm sao có thể sẽ làm được tội chính mình sự tình ha <cười> ha. Liền xem Như Thiên Dương tại chấm trước mặt, cũng không dám như thế cùng chấm nói chuyện. Ngươi thì tính là cái gì trầm thương sinh ánh mắt lạnh lẽo. Không khí trung quanh nhiệt độ. Trong nháy mắt giảm xuống đang suy nghĩ sự tình khác u vô mệnh nhìn thấy trầm thương sinh nói như vậy. Trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Ngươi nói cái gì u vô mệnh có chút không thể tin được nếu như vậy. Ai dám đối một cái thiên triều chi chủ nói mảnh này thiên chi dưới. Không hề nghi ngờ nói. Thiên triều chi chủ chính là tối đỉnh phong tồn tại ai dám như thế đối thiên triều chi chủ nói như vậy trầm thương sinh trầm rãi nói ra. Chấm nói. Liền xem như ngươi phụ hoàng. U thiên dương tại chấm trước mặt. Cũng không dám cùng chấm nói như vậy ngươi có thể bình đẳng đứng tại chấm trước mặt. Cùng chấm nói như vậy. Đắt là chấm thiên an cuồn cuộn Ngươi hiểu không trầm thương sinh thản nhiên nói. Tựa hồ là đang trình bày một sự thật. Nhưng là U vô mệnh cũng không cho rằng đây là sự thật Mà chính là trầm thương sinh đầu óc Có vấn đề ha ha u vô mệnh phá lên cười Còn bưng bít lấy bụng của mình Các ngươi nghe một chút Hắn vừa mới nói cái gì u vô mệnh chỉ trầm thương sinh Hướng về trung quanh thần tướng hỏi Trung quanh thần tướng nhìn xem trầm thương sinh ánh mắt Sát ý dần dần hiện lên Dám đối thánh thượng bất kính làm giết một vị thần tướng phong mang hiển lộ nói ra u vô mình phất phất tay nói ra bản cung nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kiểu người như vậy không thể nhanh như vậy giết uy ngươi gọi trầm thương sinh đúng không u vô mình hiện tại lá gan lớn lên đi đến trầm thương sinh bên người một tay lấy trầm thương sinh ôm ngươi nói ngươi không phải lời gì đều có thể nói Có mấy lời nói. Liền phải chết. Ngươi biết không u vô mệnh cười ha hả nói. U. V. Quy, quy, mơ chấm đương nhiên biết. trầm thương sinh lườm u vô mệnh liếc một chút. Tựa như là ngươi bây giờ. Chấm biết. Ngươi khẳng định sống không được. Ngươi tin không trầm thương sinh nói chuyện. Lần nữa bổ sung một câu. Liền xem như thiên dương tới. Ngươi cũng không sống nổi. U. Vinh Quy. Quy Mơ Bản cung sống không được u vô mệnh tán đồng nhẹ gật đầu Thế nhưng là Bản cung liền hiếu kỳ Là ai cho ngươi lá gan Như thế khi nhờn một vị thiên triều thánh thượng u vô mệnh đi đến trầm thương sinh đối diện Hiện tại Ai tới Ngươi cũng không sống nổi Ngươi tin không trầm thương sinh lắc đầu Chấm không tin vù vù lúc này Hai bóng người xuất hiện tại trầm thương sinh một bên. Thần. Tham kiến bệ hạ bạch khởi cùng đông môn thần quân tới trầm thương sinh nhìn thấy hai người sau khi đến. Lúc này quay người. Một tên cũng không để lại toàn giết tại hai người bên tai truyền đến trầm thương sinh thanh âm nhàn nhạc. U vô mệnh nghe được về sau. Ha ha phá lên cười. Còn một tên cũng không để lại. Toàn giết ai cho ngươi bản sự ha ha u vô mệnh há to mồm cười lớn. Bỗng nhiên, u vô mệnh cảm giác có đồ vật gì văng đến trong miệng của mình. Có chút dính, cũng có chút mặn phi u vô mệnh vội vàng phun ra. Là máu bên cạnh mình một vị thần tướng trực tiếp bị người một trưởng vỗ bảo bạch khởi ngươi. U vô mệnh nhìn xem bạch khởi, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi làm sao dám đông môn thần quân lúc này khởi hành. Thanh Long dư ảnh thẳng quấn chặt lấy một vị thần tướng, thanh sắc xiên xích xuất hiện, đem vị kia thần tướng sống sờ sờ đè ép nổ tung. Lần nữa bạo phát đi ra một đoàn xương máu các ngươi tại u vô mệnh trong mắt. Bạch khởi cùng đông môn thần quân tốc độ rất nhanh, bắt được một vị thần tướng chính là đồ sát, chính mình thần tướng. Thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có hiện tại tin sao trầm thương sinh không biết khi nào xuất hiện tại u vô mình bên cạnh ngươi nếu biết bản cung lai lịch ngươi làm sao dám u vô mình cắn răng trong mắt phun lửa giận nhìn xem trầm thương sinh vừa mới chấm nói liền xem như ngươi phủ hoàng ở chỗ này cũng ngăn không được chấm nói xong trầm thương sinh một bàn tay đem u vô mình thân thể đập nát một vệt thần quang đem u vô mình thần hồn bao phủ trầm thương sinh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt Nói ra, U Thiên Dương, ra đi nếu không, chấm nhường con của ngươi. Thần hồn câu diệt vô địch chí tôn thái tử ra 64 chương 627 độ hóa đại tần. Ngã Phật tử Bi U vô mệnh thần hồn phía trên thần quang dần dần ngưng tụ. Sau cùng, trên không trung ngưng tụ ra một bóng người. Một vị trung niên bộ dáng nam tử mặc lấy một thân màu trắng long bào hiển thị rõ tôn quý chi sắc. Đại U Thiên Triều Thánh Thượng, U Thiên Dương là ai? Dám giết chấm Nhi tử, U Thiên Dương xuất hiện một khắc này, trong mắt mang theo vô tận sát ý, tàn phá hư không. Thanh âm khàn khàn vang lên, là chấm trầm thương sinh hừ một tiếng. Trung quanh hư không chấn động. U Thiên Dương lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trầm thương sinh, mà tại U Thiên Dương nhìn thấy trầm thương sinh trong nháy mắt đó. Xoát U Thiên Dương biến sắc Tần Hoàng U Thiên Dương ánh mắt có chút ngốc trệ. Nhìn xem Trầm Thương Sinh. Nửa ngày không nói ra lời. Làm sao Thiên Dương? Hiện tại trở thành Thiên Triều Thánh Thượng. Muốn cùng chấm đoạt long mạch Trầm Thương Sinh trong mắt. Mang theo màu sắc trang nhã. Nhìn xem U Thiên Dương nói ra. Tần Hoàng! Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là thời đại của ngươi hay sao ngươi đã là luân hồi chuyển thế Chẳng lẽ còn muốn dựa vào trước kia vinh quang áp chấm sao thiên dương cẩn thận nói ra. Không dám mắt nhìn thẳng trầm thương sinh lúc trước. Đại tần thiên triều che đậy thiên địa. Hắn đại thiên triều khi đó cũng bất quá là một cái đế triều. Mà đại tần thiên triều lớn nhất thời gian hùng mạnh. Đơn giản bá đạo vô song. Vô luận là ai? Hết thảy muốn đối đại tần thiên triều túi cống mẹ nó A cái này cái này cỡ nào không hợp thói thường A còn lại đế triều không nguyện ý Thiên triều càng là không nguyện ý Sau đó, sau đó Bọn họ đều túi cống Vì cái gì bởi vì đại tần thiên triều trực tiếp hủy diệt Hai tòa thiên triều khái niệm gì cũng chính là mọi người đều là cùng một cái thủy bình tuyến thượng Ngươi kết quả đánh hay Còn đem hai đánh không có Khi đó thiên hạ, Đại Tần Thiên Triều quả nhiên là trí cao vô thượng. Bọn họ muốn phát triển. Có thể. Tú Cống liền thành một lời ra. Tứ Hải Bình quả nhiên là khi đó Đại Tần Thiên Triều chân thực khắc họa. Bá đạo. Quân vương. Đại Tần Thiên Triều hướng bọn họ hoàn mỹ phát huy vô cùng tinh tế bày ra một lần cái gì là đế vương thế nhưng là. Lại có mấy cái đế vương muốn đối với những khác đế vương túi cống không có một cái nào là muốn Tất cả mọi người là đế vương Ta dựa vào cái gì muốn đối ngươi túi cống Túi cống là cái gì tất cả mọi người minh bạch Người yếu hướng cường giả khuất phục biểu tượng Đồng thời Cũng là sỉ nhục biểu tượng thế nhưng là Khi đó Đại tần thiên triều đích thật là làm được Bách triều đến chút Vạn tộc túi cống cấp độ cũng chính bởi vì những nguyên nhân này Cho nên Mới có người trong bóng tối sâu chuối bắt đầu Không cho đại tần thiên triều tấn thăng thiên đình Đại tần thiên triều danh tiếng thật sự là quá lớn Có chút thiên đình lo lắng Nếu là đại tần tấn thăng thiên đình về sau Sẽ làm thế nào nếm đến hơn trăm triều túi cống ngon ngọt về sau Đại tần sẽ buông tha cho sao liền xem như sẽ buông tha cho Bọn họ cũng không dám đánh bạc biện pháp duy nhất Cái kia chính là tại đại tần tấn thăng thời điểm Nhưng hắn hoàn toàn biến mất trận chiến kia Vì tiêu diệt một cách đại tần Thiên đình xuất động Vô số thiên tung Tăng thêm không biết bao nhiêu ngày hướng Đồng thời liên thủ Thiên địa sụp đổ sập trật tự không được đầy đủ Sinh sinh đem thiên địa khép lại chậm chế không biết bao nhiêu năm Mãi cho đến hôm nay mới xuất hiện thiên địa khép lại su thế Tại U Thiên Dương nhìn thấy trầm thương sinh một khắc này Tại nội tâm của hắn hung hăng bị nện cho một chút Đại U Thiên Triều hết thảy thần công thần thông đều tại Đại Tần trong tay Đó là lúc trước bọn họ túi cống lấy bọn họ túi cống đến bồi dưỡng Đại Tần Cường Giả Những ý niệm này tại trong lòng của bọn hắn vừa nghĩ tới liền lá gan đau chính mình cho mình bồi dưỡng địch nhân Địch nhân thiếu khuyết thần thông. Bị sợ. Chúng ta tới đưa. Người khác thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Đừng sợ. Chính chúng ta không tu luyện. Cũng nhất định phải để cho các ngươi tư nguyên đầy đủ. Dạng này đế vương. Ngay trước còn có cái gì sức lực ai cam tâm tình nguyện ai không hận sự tình trước kia không đề cập tới. Nhưng là hiện tại. Con của ngươi muốn chấm cho hắn quỳ xuống lễ bái. Ngươi nói cái này sổ sách tính thế nào trầm thương sinh khói miệng lộ ra một vệt mỉm cười trí nhớ của hắn đã về tới cái nào đại tần thiên triều thời điểm tự nhiên biết một ít chuyện chấm hiện tại thế nhưng là đại U thiên triều thánh thượng liền xem như ngươi trở về nhưng ngươi bây giờ bất quá cũng là một cái đế triều hoàng đế ngươi lấy cái gì cùng chấm bàn điều kiện huống chi ngươi xét chấm nhi tử thiên dương nghĩ đến trước kia Lửa dần tăng tăng đi lên bốc lên Hắt hắt Không nghĩ tới đi ngươi cũng có một ngày này rất tốt trầm thương sinh vừa cười vừa nói Như vậy Chúng ta liền đụng vào như thế nào Thiên Dương Ngày xưa đại tần Có thể lấy thiên triều chi lực Đối cứng thiên đình Chấm đang nghĩ Hiện tại lấy đế triều chi lực Cùng một tòa thiên triều đánh Chắc hẳn so lúc đó muốn nhẹ nhóm rất nhiều A Thiên Triều cũng không thể so thiên đình còn cứng rắn A Thiên Dương nhìn xem Trầm Thương Sinh. Sau một hồi lâu, răng rạc hít một tiếng, nói ra, ta Đại U Thiên Triều giúp đi. Được rồi khả năng, nơi này không có người Đại U Thiên Triều người. Trầm Thương Sinh chỉ chỉ đằng sau Đại U Thiên Triều tất cả cường giả lúc này không có một cách nào là thi thể hoàn hảo. Tần Hoàng. Ngươi chẳng lẽ còn dự định làm như vậy hay sao chẳng lẽ ngươi liền không sợ lần đầu tiên sự tình lần nữa phát sinh thiên dương lửa giận trợn mắt. Nhìn xem trầm thương sinh. Ha <cười> ha. U thiên dương. Chấm làm là chuyện gì? Các ngươi đều rõ ràng. Nguyên một đám nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đến lúc đó. Xảy ra chuyện. Liền không là chuyện riêng. Mà chính là toàn bộ thiên địa sự tình chấm liền suy nghĩ. Các ngươi nguyên một đám. Sưng vương sưng đế. Có làm được cái gì đã muốn các ngươi không có dùng. Như vậy có chấm một người. Liền đủ trầm thương sinh lạnh lùng nói. Thiên địa quá lớn. Ngươi tần hoàng một người. Ha há ha thiên dương trào phúng một tiếng. Nhưng các ngươi. Đem thiên địa vạn tộc để ở nơi đâu chấm lúc trước làm không sai. Mà lại. Chấm kiếp này. Lại so với lúc trước áp hơn trầm thương sinh trong mắt Cuồng săn ánh mắt Nhìn chằm u thiên dương các ngươi nếu là không làm Như vậy Giữa thiên địa cũng không cần các ngươi những thứ này đế vương Có chấm một người Đủ để trầm thương sinh trên người long bào Bay phất phới Ngươi có nghĩ tới hay không Ngươi chạm đến bao nhiêu người lợi ích nếu là lúc trước tay của ngươi có thể nhẹ một chút Ngươi cũng sẽ không là hiện tại cách này bộ dáng U Thiên Dương nhìn xem Trầm Thương Sinh. Kỳ thực đánh đáy lòng có chút e ngại. Nếu là không có chấm, không thể nói được, hiện tại thiên địa cũng bị mất. Trầm Thương Sinh nói ra. Thế nhưng là, vô luận như thế nào, ngươi thủy chung là xúc động quá nhiều người lợi ích. U Thiên Dương nói xong, hóa thành thần quang biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là chấm muốn vì chấm con dân cân nhắc A chấm thương sinh sau cùng thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Ha <cười> ha. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể né qua hết thảy. Thế nhưng là các ngươi không biết. Những vật kia. Đến cùng đáng sợ bao nhiêu chỉ là thiên đình vài tòa thiên triều liền muốn hủy diệt chấm đại tần nếu không phải chấm trong thiên cung không có bất kỳ cái gì lực lượng. Các ngươi đến bao nhiêu. Chấm cũng có thể diệt bao nhiêu. Thật sự chính là đem mình làm làm một gốc hành rồi trầm thương sinh khinh thường nói. Bắc Phật Tông. Hòa thượng đều xuất hiện. Nguyên một đám mang trên mặt tử bi chi sắc. Một bộ ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục bộ dáng A-di-đà Phật. Chúng ta đi đem đại tần tên ma đầu này độ hóa. Tất nhiên sẽ có vô thượng công đức thật tốt lên đường đi từng đóa sen vàng. Hiện lên lấy Phật quang. Chở bọn họ hướng về trầm thương sinh mà đi sát phạt chi khí quá nặng đi ngã phật từ bi vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi bốn chương sáu trăm hai mươi tám bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật bắc châu đại lục u minh hoàng thành trầm thương sinh bọn họ trực tiếp chiếm cứ u minh hoàng thành vừa vặn nhường đại tần tướng sĩ ở đây nghỉ ngơi bệ hạ hiện tại u minh hoàng thành đã không có còn còn lại một cái bắc phật tung Về phần hắn thế lực của hắn, thần đi một lần là được. Cái này bắt Phật Tông sau lưng, là Tây Châu Đại Lục bên kia Đại Nhật Phật Tông. Chỉ sợ bọn họ là sẽ không dễ dàng rút đi. Đông môn thần quân nói ra, Trầm thương Sinh nhắm mắt dưỡng thần. Trầm rãi nói, sẽ không dễ dàng rút đi đúng vậy. Bề hạ, lúc trước bắt Phật Tông người cùng thần tiếp xúc. Bọn họ đi tới nơi này không chỉ là vì long mạch, càng là vì hương hỏa. Bắt Phật Tông chiếm cứ địa phương. Bây giờ là Phật âm lượn lờ, tụ tập sinh linh số mệnh chi lực, liên tục không ngừng truyền vào đến lớn ngày Phật Tông. Phật Tông trong miệng hương hỏa chi lực cũng là vận chiều trong mắt số mệnh chi lực. Bất quá, cả hai vẫn còn có chút khác biệt. Hương hỏa chi lực không chỉ là trong lòng tín ngưỡng càng là một loại nguồn gốc từ sâu rậm nghĩ làm tư tưởng triệt để quy thuận phật tông thời điểm liền sẽ sinh ra bọn họ muốn hương hỏa chi lực mà số mệnh chi lực chỉ là nguồn gốc từ tại sinh linh cam tâm tình nguyện tín ngưỡng hương hỏa chi lực so số mệnh chi lực càng thêm bá đạo bởi vì nó có thể chi phối sinh linh tư tưởng nhưng là không có số mệnh chi lực càng thêm thuần túy Vẫn là giống như trước đây bộ dáng không có chút nào cải biến A một bên khác, bạch khởi thản nhiên nói. Cũng không biết. Đại Nhật Phật Tông bên trong có phải hay không còn có người nhớ đến chúng ta bạch khởi trong mắt. Lộ ra một tia khát máu quang mang. Lúc trước trận chiến kia, Đại Nhật Phật Tông thế nhưng là cũng bỏ khá nhiều công sức tức giận. Phật Tông có hai phái. Một phái chính là Đại Nhật Phật Tông, một phái khác thì là Linh Sơn. Đại tần đế triều Phật Tông thần thông liền là tới từ Linh Sơn Linh Sơn cùng Phật Tông lại là đồng suất nhất mạch Bất quá Cả hai lý niệm có chút khác biệt Đại nhật Phật Tông càng thêm khuyên hướng chính là mình Linh Sơn thì là càng thêm thuận ớt tự nhiên Ha ha bọn hắn tới trầm thương sinh mở to mắt Vừa cười vừa nói Lúc này U Minh Hoàng thành trên không Gót sen sạc sỡ lóa mắt Khiếp người nhãn cầu. Phật âm lượn lờ. Phản phất là chân Phật buông xuống đồng dạng. Đại tần hoàng đế phía trước hòa thượng. Xíp bằng ở gót sen phía trên. Sau lưng thì là Phật khí mờ mịt. Cực kỳ giống đắc đảo cao tăng đồng dạng. Làm cho người không dám nhìn thẳng hô trầm thương sinh xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Thản nhiên nói. Chư vị Phật tông người tới đây. Không biết có chuyện gì không biết có chuyện gì mọi người trong nội tâm đều là nhất thanh nhị sở Bắc Châu Đại Lục Đại Hán Thiên Triều vẫn là Vô luận là sinh linh khí vận Vẫn là long mạch Hiện tại cũng là vô chủ hình thái Đối mặt dạng này dù hoặc Đối với bọn hắn tới nói Đều là không thể nào tùy tiện buông tay A-di-đà Phật xếp bằng ở gót sen phía trên hòa thượng Lộ ra một bộ mặt mũi hiền lành mỉm cười Nói ra, Đại Tần Hoàng Đế, Bắc Châu Long Mạch, cùng ta Đại Nhật Phật Tông hữu Duyên, mong rằng Đại Tần Hoàng Đế có thể lui ra Bắc Châu Đại Lục. Đến lúc đó, ta Đại Nhật Phật Tông Định Đều sẽ vô cùng cảm kích nhường chấm lui ra Bắc Châu Đại Lục các ngươi đối chấm vô cùng cảm kích trầm thương sinh lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn xem vị kia hòa thượng, đúng hòa thượng rất theo lý thường hẳn là nhẹ gật đầu. Trầm thương sinh nhíu nhíu mày. Nói ra. Ngươi muốn chấm lui ra Bắc Châu Đại Lục đem đổi lấy các ngươi đại nhật Phật tông cảm kích thật sao đúng tại cùng còn xem ra. Cái này từng cái kiện rất có lời sự tình. Đại tần Hoàng đế không chỉ không có có bất kỳ tổn thất nào. Mà lại còn chiếm được đại nhật Phật tông cảm kích. Đơn giản cũng là kiếm lời lớn à cái kia ngươi cũng đã biết. Hiện tại là ban ngày sao trầm thương sinh nhìn xem hòa thượng chăm chú hỏi ha ha đại tần hoàng đế thật biết chây cười hiện tại đương nhiên là ban ngày chí trưởng hòa thượng cười ha hả nói trầm thương sinh sắc mặt đột nhiên biến đến xâm nhiên đã ngươi biết là ban ngày vì sao tại chấm trước mặt nói chuyện hoang đường đâu nhường chấm lui ra bắc châu đại lục đổi lấy các ngươi đại nhật phật tôn cảm kích thật coi là Các ngươi đại nhật Phật Tông ai cũng cần phải cho các ngươi mặt trí trưởng hòa thượng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Trước kia, chỉ cần mình nói ra đại nhật Phật Tông, đối phương đều sẽ cho mình một bộ mặt. Nhưng là hôm nay có chút ra ngoài ý định. Thế nhưng là, trí trưởng hòa thượng hắn không hoảng hốt sau đó. Trí trưởng hòa thượng sắc mặt cũng là trở nên lạnh lên. Hờ hứng nói ra. Đã đại tần hoàng đế như thế chấp mê bất ngộ. Đồ sát u minh hoàn thành mọi người. Chúng ta Phật tông đệ tử. Không thể nói được muốn vì thiên địa trừ ma nói xong. Bắt Phật tông mọi người. Trên thân Phật quang phổ chiếu. Nguyên một đám trên mặt. Mang theo tử bi đổ thế khôn mặt. A-di-đà Phật. Đại tần hoàng đế. Bần tăng khuyên ngươi. Bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật trí trưởng hòa thượng đọc diễn cảm một chút Phật hiệu. Sau lưng Phật quang tựa hồ đem hắn bao phủ lại. Nhìn qua cực kỳ thần thánh không thể xâm phạm. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật trầm thương sinh trong mắt thần quang dị thường, nhìn xem trí trưởng hòa thượng, hỏi. Đại tần hoàng đế, chớ có sai lầm a trí trưởng hòa thượng bi thiết nói. Bạch khởi trầm thương sinh quát nói. Bạch khởi lúc này tiến lên. Thần tại trước hết xếp mấy cái. Lại để cho vị này cao tăng. Đỡ ngươi thành Phật trầm thương sinh nhẹ nhàng nói. Bạch khởi ánh mắt lộ ra nổ cười đến. Thần. Tuân chỉ nói xong. Bạch khởi hóa thành một đảo huyết sắc quang mang. Hướng về phía còn lại hòa thượng mà đi. Bàn tay màu đỏ ngòm trống sống xuất hiện. Trực tiếp đem một vị hòa thượng trong nháy mắt đập thành xương máu. Hắn bã không còn sót lại một chút cặn dưới. Ngươi trí trưởng hòa thượng nhìn xem trầm thương sinh cùng bạch khởi. Các ngươi vậy mà giết ta đại nhật Phật Tông người chẳng lẽ liền không sợ ta đại nhật Phật Tông phục ma la hán buông xuống sao trí trưởng hòa thượng mang trên mặt hoảng sợ. Một bàn tay liền đập nát một cái. Hắn không chịu nổi a bạch khởi lúc này xuất hiện tại trí trưởng hòa thượng trước mặt. Vẻ mặt tươi cười. Tựa hồ là gặp được đã lâu không gặp lão bằng hữu đồng giảng Cao tăng Ta giết người Hiện tại ta quyết định bỏ xuống đồ đao Không giết người nữa Mấy người đổ ta thành Phật Bạch Khởi ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng Ánh mắt sáng rực nhìn xem trí trưởng hòa thượng ngươi trí trưởng hòa thượng nhìn xem Bạch Khởi nửa ngày nói không ra lời Bạch Khởi Người ta là gặp ngươi giết người không đủ nhiều Còn không có thành ma. Làm sao đậu ngươi thành Phật trầm thương sinh mà nói chuyện đến. Bạch Khởi lập tức nhẹ gật đầu bệ hạ thần minh bạch. Chí trưởng hòa thượng nhìn xem trầm thương sinh cùng Bạch Khởi. Trên đầu trọc xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Ngươi minh bạch cái gì à, tại chí trưởng hòa thượng trong mắt. Bạch Khởi tay lần nữa nâng lên. Huyết sắc thần quang bao trùm ở bọn họ Phật quang. Oanh Bạch Khởi hung hăng vỗ. Chí trưởng hòa thượng sau lưng hai cái hòa thượng thân thể nhất thời bạo liệt ra. Máu tươi văng đến chí trưởng hòa thượng một thân. Ta hiện tại lại giết người, có phải hay không thành ma rồi bạch khởi nhìn xem chí trưởng hòa thượng. Ngươi cũng dám như thế giết ta đại nhật Phật tông người chí trưởng hòa thượng trong mắt mang theo lửa giận, nhìn xem bạch khởi. Ngươi đáng chết a chí trưởng hòa thượng gầm nhẹ. Bạch khởi lại là lắc đầu, nói ra. Lời này của ngươi không đúng có cái gì không đúng trí chứng hòa thượng xứng sờ Ta hiện tại không có ý định lại giết người Ta bỏ xuống đồ đao Chẳng lẽ ngươi không cần phải đổ ta thành Phật sao Vì cái gì nói ta đáng chết bạch khởi tựa hồ có chút không hiểu mà hỏi Thế nhưng là ngươi giết người Nên đền mạng không đúng bạch khởi lần nữa lắc đầu Nói ra Bởi vì ta không lại dự định giết người Ta phóng hạ đồ đao Ngươi hẳn là độ ta thành Phật Mà không phải muốn ta chết trí trưởng hòa thượng Bần tăng cảm thấy Giống như có chỗ nào không giống nhau A đến tột cùng là nơi nào đâu Vô địch trí tôn thái tử ra 64 chương 629 bần tăng Trí trưởng U Minh hoàng thành trên không Từng đó từng đó huyết hoa phun tung tóe đi ra Trong mắt mọi người lộ ra phá lễ yêu diễm Nhất là tại trí trưởng hòa thượng trong mắt Dạng này đủ chưa mau để cho ta thành Phật A Bạch khởi trong mắt tựa như là mang theo hưng phấn Chơ mắt nhìn trí trưởng hòa thượng Mà trí trưởng hòa thượng lúc này trong đầu vang lên ong ong Sư huyên đệ của mình cứ như vậy bị giết Chính mình còn không thể báo thù đây là có chuyện gì A trí trưởng hòa thượng đột nhiên hét lớn một tiếng Phật quang sáng trói nghiêm nhị nói Đại tần Khi người quá đáng trí trưởng hòa thượng vừa mới ngưng tổ chân khí. Lại bị một thanh âm đánh vỡ. Ta hiện tại đã thành ma. Hơn nữa còn phóng hạ đồ đao. Ta không giết người. Hiện tại ta có thể thành Phật đi trí trưởng hòa thượng nhìn xem bạch khởi bộ dáng, Lòng như đao cắt cũng là hắn hắn giết sư huyên đệ của mình. Đợi đến hắn lần nữa ngoái nhìn thời điểm. Sư huyên đệ của mình nhóm toàn bộ đều đã chết. Không còn một mảnh chỉ còn lại chính hắn. Bần tăng muốn giết ngươi trí trưởng hòa thượng trong mắt sung huyết, hướng về bạch khởi đánh tới. Quả nhiên, các ngươi Phật Tông mà nói đều là giả. Đều là gạt người bạch khởi lạnh lùng nói. Thanh âm giống như hàn băng. Vọt thẳng vào đến trí trưởng hòa thượng cánh cửa lòng. Không không phải giả trí trưởng hòa thượng vội vàng giải thích. Bạch khởi tiến về phía trước một bước chăm chú nhìn chăm chăm chí trưởng hòa thượng. nếu như không phải là giả. ta hiện tại đã bỏ xuống đồ đao. cũng nói rõ không giết người nữa. vì sao ngươi muốn giết ta các ngươi không phải nói bỏ xuống đồ đao. lập địa thành phật sao vì sao ta còn không có thành phật bạch khởi hừ lạnh một tiếng. chẳng lẽ, cái này còn không phải giả chí trưởng hòa thượng nhìn xem bạch khởi. vậy mà không phản bác được đúng a bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật bạch khởi táng tận lương tâm, chu giết sư huyên đệ của mình. Nhưng là hiện tại hắn muốn bỏ xuống đồ đao, như vậy chính mình phải nên làm như thế nào? Chí trưởng hòa thượng có chút nghĩ không thông. Thế nhưng là người giết ta đi, các sư huyên đệ chí trưởng hòa thượng vừa nghĩ tới đã từng ngồi cùng một chỗ niệm kinh, cùng nhau đàm luận Phật pháp, cùng nhau chu ma, cùng nhau. Thời gian trí trưởng hòa thượng nhất thời máu hướng đầu óc trong mắt mang theo khát máu nhan sắc Thế nhưng là Ngươi không phải cũng nói Bỏ xuống đồ đao Lập địa thành Phật sao bạch khởi khóe miệng cười miệng cười Nhìn xem trí trưởng hòa thượng Cái này Cái này không giống nhau trí trưởng hòa thượng vội vàng nói Bạch khởi xoay xoay eo Thản nhiên nói Đã như vậy Cái kia còn có cái gì dễ nói trí trưởng hòa thượng nhất thời. Đôi mắt chăm chú co rụt lại. Trên người Phật quang tán phát ra. Đại Nhật la hán kim thân trí trưởng hòa thượng trên thân. Kim quang mãnh liệt. hô hấp ở giữa. Thân thể của hắn biến đến còn như đúc bằng vàng dòng đồng dạng. Đây là ta đại Nhật Phật tôn đại thần thông. Chịu chết đi trí trưởng hòa thượng phát ra kim qua thanh âm. Đối với bạch khởi nói ra như vậy bản quân liền thử một lần ngươi cái này kim thân cứng đến bao nhiêu bạc khởi trực tiếp gần người mà lên trên bàn tay hòa hợp huyết sắc thần quang âm bạc khởi một trưởng vỗ tại chí trưởng hòa thượng trên lồng ngực nhất thời truyền ra một đạo kim qua giao thoa thanh âm bạc khởi một trưởng này dường như cũng là đánh vào kim khối phía trên chí trưởng hòa thượng chỉ là hướng về đằng sau lui lại mấy bước Cũng không có cái gì thương tổn. Ha ha. Ngươi chỉ có một chút lực lượng này sao nhưng nếu là như vậy. Để ngươi đánh lên một trăm năm. Ngươi đều không phá nổi. Bần tăng ghim thân chí trưởng hòa thượng trong mắt. Mang theo vẻ trào phúng. Lập tức nhìn về phía trầm thương sinh. Đại tần hoàng đế. Trên người ngươi nghiệp chứng nhiều lắm. Cùng bần tăng trở về. Tiếp nhận Phật tổ tẩy lễ đi nói xong. Chí trưởng hòa thượng vương bàn tay màu vàng ấm. Muốn đi tóm lấy trầm thương sinh. Cuồng vọng như vậy sao bạch khởi trong chớp mắt đi vào trầm thương sinh trước mặt. Nhìn xem chí trưởng hòa thượng. Thản nhiên nói. Bản quân còn không dùng lực đâu cứ như vậy cấp bách sao chí trưởng hòa thượng nhìn đến bạch khởi. Ung dung cười một tiếng. Ha ha. Chỉ bằng ngươi cũng muốn phá vỡ ta kim thân nói chuyện viện vông chí trưởng hòa thượng nói xong bàn tay màu vàng ấm phía trên, từng đoàn từng đoàn phật khí ngưng tổ ra. La hán thông thiên trưởng chí trưởng hòa thượng, tại đại nhật phật tôn đứng hàng la hán quả vị, hắn thực lực đã gần đến đạt đến đại la kim tiên cảnh oanh từ chí trưởng hòa thượng lòng bàn tay phía trên. Một đảo thông thiên cột sáng bỗng nhiên bạo phát đi ra, bay thẳng trời cao. tiếp theo, tại trong mắt của tất cả mọi người, cái kia thông thiên cột sáng Vậy mà tại trầm rãi ngưng tụ Không là nhanh chóng ngưng tụ Không đến thời gian một hơi thở Cái kia cột sáng vậy mà ngưng tụ thành một cái ngập trời bàn tay to Là Hán Thông Thiên Trưởng Đại Nhật Phật Tông Đại Thần Thông một trong có lật trời đảo Hải Chi Năng Bàn Sơn rời nhạc chi lực mười phần khủng bố trầm thương sinh nhìn xem cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm Ánh mắt lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên Mà bạch khởi thì là hướng về phía trước một bước nhẹ nhàng vươn tay ra. Cùng lúc trước chí trưởng hòa thượng không khác nhau chút nào. Bất quá. Tại chí trưởng hòa thượng lòng bàn tay. Là kim quang lập lòe mà tại bạch khởi lòng bàn tay. Thì là huyết quang tràn ngập ngươi chí trưởng hòa thượng nhìn xem bạch khởi động tác. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá. Làm hắn lần nữa nhìn lên. Trong mắt không chỉ là kinh ngạc. Mà chính là chấn kinh làm sao có thể trí trưởng hòa thượng hét lớn một tiếng. Chỉ thấy cái kia bạch khởi trong lòng bàn tay. Huyết sắc thần quang ngút trời mà lên. Cùng trí trưởng cùng vẫn là cái kia không khác nhau chút nào. Ngươi sẽ bản quân thế nhưng là cũng biết bạch khởi mỉm cười. Là hán thông thiên trưởng bạch khởi trong lòng bàn tay huyết sắc thần quang. Trên không trung đồng dạng là nhanh chóng ngưng tụ. Tạo thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Bạch Khởi cùng trí trưởng hòa thượng hai người Không có gì ngoài bàn tay to màu sắc khác nhau bên ngoài Cơ hồ không có có không đồng dạng địa phương Ngươi làm sao cũng sẽ ta đại nhật Phật Tông Thần Thông trí trưởng hòa thượng trong mắt Mang theo vẻ không tin nghiêm nghị nói ra Ha <cười> ha Thần Thông mà thôi Cần phải như thế à Bạch Khởi không phải xem thường đại nhật Phật Tông Đại Thần Thông Mà là tại đại tần bên trong cơ hồ không có cái gì thần thông là che giấu. Huống chi đại tần năm đó đạt được không ít đại thần thông, đó cũng đều là bọn họ tự nguyện hiến cho đại tần. đương nhiên trong đó cũng có đại nhật phật tông. Thời gian quá dài, khi đó hẳn là còn không có trí trưởng hòa thượng. Kẻ trộm kẻ trộm, a trí trưởng hòa thượng gặp này tức giận nói: vậy mà trộm cướp ta đại nhật phật tông thần thông. Tội đáng cần phải chu tội đáng cần phải chu trí trưởng hòa thượng hung hăng hướng về bạch khởi một trưởng vỗ dưới. Kẻ trộm. Chịu chết đi trí trưởng hòa thượng không tin. Một tin trộm trộm đồ vật. Có thể cùng hắn cái này chính tôn cùng so sánh bạch khởi hời hợt rơi xuống bàn tay. Bàn tay màu đỏ ngọm cùng bàn tay màu vàng ấm nhất thời đụng vào nhau. Oanh tiếng nổ mạnh to lớn ầm vang truyền khắp tứ phương chân khí phong bảo bao phủ toàn bộ hư không hoa chí trưởng hòa thượng kim thân tại phong bảo bên trong từng khối vỡ vụn ra thân thể trực tiếp bị phong bảo quét bay oanh chí trưởng hòa thượng thân thể khảm nạm vào đến xa xa một tòa núi cao bên trong một ngụm máu lớn phun ra làm sao có thể chí trưởng hòa thượng không thể tin được chính mình kim thân vậy mà phá bạch khởi hơi nhíu mày Cảm tình chỉ là nửa bước đại la trách không được khí tức của ngươi có điểm quái gì bạch khởi bước ra một bước. Vặn vẹo hư không. Đi tới trí trưởng hòa thượng trước mặt. Một tay lấy trí trưởng hòa thượng từ đồi núi bên trong kéo ra ngoài. Bề hạ bạch khởi trong tay sách lấy trí trưởng hòa thượng đi vào trầm thương sinh trước mặt. Chấm còn không có hỏi tên của ngươi đâu ngươi tên là gì trầm thương sinh buồn cười nhìn xem trí trưởng hòa thượng. Chỉ là cái nửa bước đại la liền dám đến đại tần gào thét bỏ xuống đồ đao đầu này có chút không dùng được a hoa chí trưởng hòa thượng lần nữa phun ra một ngụm máu lớn bần tăng chí trưởng vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi bốn chương sáu trăm ba mươi thôn thiên côn gâu gâu bần tăng chí trưởng chí trưởng hòa thượng có chút biệt khuất chính mình đây là bị chính mình thần thông đánh cho tàn a nghe được chí trưởng hòa thượng Trầm thương sinh nhất thời trên trán xuất hiện mấy đảo hắc tuyến. Sách lấy trí trưởng hòa thượng bạch khởi. Trực tiếp đem trí trưởng hòa thượng cho ném ra ngoài. Trí trưởng. Trí trưởng. Bề ngoài như có chút. Cái kia cái gì nha. Nói một chút đi. Các ngươi đại nhật Phật Tông đến cùng muốn làm gì trầm thương sinh ánh mắt nhìn về phía trí trưởng hòa thượng. Hỏi. Ừ, vô chủ long mạch ai không muốn muốn trí trưởng hòa thượng đầu vặn một cái nói ra trầm thương sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ngươi xác định không nói trí trưởng hòa thượng nhìn xem trầm thương sinh nói ra đại tần hoàng đế ngươi cũng không nên đắc ý ta bắt phật tông người trưởng quản đã đi đại nhận phật tông gọi người đến lúc đó ngươi nhưng là không cười được Thật sao trầm thương sinh đi vào trí trưởng hòa thượng trước mặt. Nói như vậy. Ngươi đối với chấm. Cũng không có tác dụng gì rồi trí trưởng hòa thượng nghe xong. Trong lòng chợt lạnh lời này. Chính mình tựa như là ở nơi nào nghe qua một dạng. Như vậy. Tiếp được xuống chính mình là muốn. Chết rồi trí trưởng hòa thượng nhất thời linh đài thơ Thái. Trên mặt lộ ra vẻ lúc túng nụ cười. Đối trầm thương sinh nói ra đại tần hoàng đế đừng có lời nói thật tốt nói chí trưởng hòa thượng trên mặt còn mang theo vết máu lại thêm hắn bộ này nụ cười trầm thương sinh càng xem càng cảm giác có chút hèn mọn dáng vẻ soát trầm thương sinh vội vàng kéo ra cùng chí trưởng hòa thượng khoảng cách không thể cách quá gần đã như vậy Nói một chút đi Đại Nhật Phật Tông không phải từ trước đến nay không hỏi bất cứ chuyện gì sao lần này tại sao lại đột nhiên đi vào Bắc Châu Đại Lục. Không chỉ muốn hương hòa, còn muốn long mạc đừng đem chấm xem như ngô ngốc Trầm Thương Sinh lạnh lùng nói. Đối với Đại Nhật Phật Tông Đức Hạnh, Trầm Thương Sinh vẫn là biết một số. Xưa nay sẽ không làm những cái kia mạo hiểm sự tình. Chỉ thích ngư ông đắc lợi. Mà lại thích nhất sự tình cũng là ngồi mát ăn bát vàng Bọn họ hận không thể người trong thiên hạ đem đồ tốt chính mình đưa đến trước mặt của bọn hắn Đại hán thiên triều tuy nhiên vẫn lạ Nhưng phàm là ánh mắt không mù Tự nhiên biết nơi này sẽ trở thành một cái dạng gì tình trạng Thế nhưng là như thế Đại nhật Phật Tông còn phái người đến Như vậy Trong này nhưng là có ý tứ Tất cả đều là bởi vì thôn thiên côn sau cùng thở dài một tiếng. Chí trưởng hòa thượng nói ra. Dù sao, tiền đồ của hắn rất tốt. Hắn còn không muốn chết. Thôn thiên côn trầm thương sinh lại là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Liên quan tới côn. Trầm thương sinh vẫn là biết một số. Côn bằng. Còn có bắc minh hải bên trong con cá kia. Kỳ thực đều là côn. Thế nhưng là thôn thiên côn trầm thương sinh lại chưa nghe nói qua. Đó là cái thứ gì trầm thương sinh vừa mới nói xong. Tại trầm thương sinh trước mặt, tư không một trận vặn vẹo, một cái rất mập chuột xuất hiện ở trầm thương sinh trước mặt. Thôn thiên côn thế nhưng là cái rất khủng bố ra hỏa tử thử trên thân mang theo mấy cái túi chứa vật bên trong đầy ăn. Sao ngươi lại tới đây tử thử trấn thủ 12 phương hướng một trong, Đây là trầm thương sinh năm đó bổ nhiệm Lại không nghĩ tới Lúc này tử thử vậy mà tới Bề hạ tiểu nhân chỉ là đi ngang qua Nghe được các ngươi nói thôn thiên côn Cho nên mới tới nhìn xem Tử thử trên mặt Mang theo nịnh nọt nụ cười Tiến đến trầm thương sinh trước mặt Lấy ra một khỏa nắm gạo to Đưa cho trầm thương sinh Bề hạ Ăn không trầm thương sinh lắc đầu. Nói một chút ngươi biết thôn thiên côn đi tử thử nói ra. Thôn thiên côn. Kỳ thực không phải giữa thiên địa sinh linh. Mà chính là thiên địa bên ngoài đồ vật. Nó có hình dạng hình dáng ngàn vạn. Kỳ thực chính là không có cố định hình thái. Chỗ lấy gọi là thôn thiên côn. Cũng là bởi vì lúc trước nó mở ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là cá. Nhìn lần thứ hai nhìn thấy là đại bằng. Cho nên, nó liền tập hợp hai bọn chúng hình thái tạo thành thôn thiên côn. Mà lại, gia hỏa này cũng chỉ có thôn thiên côn tên cơ hồ không có đổi thành qua côn. Đến mức hiện tại là cái gì hình thái, ta cũng không biết. Tử thử lắc lắc nó móng vuốt nhỏ. Có điều, theo ta được biết nói. Nó đã từng phục vụ qua một vị thiên đế. Về sau vị kia thiên đế biến mất. Vô số thần ma cũng theo biến mất nó lại lần nữa tiến vào trong hỗn đồn. Không nghĩ tới tại các ngươi Đại Nhật Phật Tông, Tử Thử nhìn xem trí Trưởng Hoa thượng có chút thương hại. Dù sao ta biết chính là thiên địa đều không thể trấn áp nó. Các ngươi Đại Nhật Phật Tông trấn áp nó đơn giản nói vậy. Ta cảm thấy là nó là nhìn thấy các ngươi Đại Nhật Phật Tông có thể cho hắn miễn phí cung cấp nhu cầu. Nó mới không đi. Tử Thử hỏi Nó có phải hay không vẫn luôn là đang ngủ. ngẫu nhiên tỉnh lại một lần. liền muốn nuốt mất rất nhiều đồ vật. tỷ như hương hỏa chi lực cái gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chí trưởng hòa thượng nhẹ gật đầu. Phật Tông vẫn muốn thu phục thôn thiên côn. Thế nhưng là thôn thiên côn không chịu. Phật Tông chấn áp nó. Một mực tiếp tục đến bây giờ. Tựa như như ngươi nói vậy. Cách này cùng long mạch không có có quan hệ gì trấn chấn áp thôn thiên côn cần phải dùng đến long mạch sao huống hồ. Đại Nhật Phật Tông người căn bản là không có cách sử dụng long mạch a chí trưởng hòa thượng lắc đầu. Nói ra, cụ thể bần tăng cũng không rõ ràng. Bất quá bần tăng nghe nói tựa như là cái kia thôn thiên côn không có gì ngoài số mệnh chi lực chấn áp bên ngoài. Chỉ có long mạch có thể làm đến. Số mệnh chi lực chấn áp long mạch chấn áp trầm thương sinh trong mắt Lóe qua một chút ánh sáng Nói cách khác cái này thôn thiên côn tựa hồ cùng vận chiều có chút quan hệ à. Tại trầm thương sinh lúc nghĩ những thứ này Tử thử nói ra Bề hạ dược bất chi tìm ta muốn làm một món lớn Ta rút lui trước nói xong Tử thử liền đi tiến vào hư không Biến mất không thấy gì nữa trầm thương sinh lông mày nhảy một cái Làm một món lớn mấy tên này rất lâu đều không có gặp được Cũng không biết đang làm gì Cùng lúc đó Tây Châu Đại Lục Đại Nhật Phật Tông Ai Phật Điện trước Một vị Hòa Thượng Than Thở Không phải Bần Tăng không giúp các ngươi Nhưng các ngươi quá quật cường Hòa Thượng Lẩm Bẩm Đó là Đại Tần A Bần Tăng nghe được cái tên này liền sợ hãi Các ngươi không thể trách Bần Tăng Đại Nhật Phật Tông phía sau núi ầm ầm thanh thế to lớn một cái bóng màu đen giống như thông thiên giống như núi cao to lớn đầu chọc nhóm tiểu ra ta khẩu phần lương thực đâu nhanh tiểu ra đều đói 500 năm trăm năm ngươi nói một chút các ngươi muốn các ngươi có làm được cái gì màu đen cái bóng bên trong truyền tới thanh âm mang theo một tia bất mãn sẽ không lại cho tiểu ra khẩu phần lương thực Xin hay không tiểu ra một bàn tay đánh nát các ngươi đại nhật Phật Tông màu đen cái bóng tiếp tục nói. Nhớ ngày đó. Tiểu ra ta thế nhưng là một hơi nuốt một khối đại lục. Các ngươi đừng ép ta nuốt thiên đạo hữu. Ngài đừng vội. Lập tức tới ngay một vị trên thân mang theo Phật Quang Hòa Thượng An ủi. Hừ hừ các ngươi những thứ này đầu chọc. Làm sao đều là một cái đức hạnh lầm bà lầm bầm. Màu đen cái bóng một chương miệng lớn. Hướng về hư không hút đi ầm vang ở giữa Đại Nhật Phật Tông hương hỏa chi lực hóa thành một dòng sông Hướng về màu đen cái bóng trong miệng mà đi Thôn thiên côn Ngươi quá mức gặp này Đại Nhật Phật Tông cao tăng nhóm nhất thời giận dữ cái này đều là Đại Nhật Phật Tông vận chuyển cội nguồn Thoáng một cái bị rút lấy sạch sẽ Bọn họ còn tu luyện cái cỏng lông à. các ngươi quá nghèo Không công màu đen cái bóng Tại đem Đại Nhật Phật Tông hương hỏa chi lực hấp thu xong về sau. Biến mất trong hư không. Ngã Phật Tông la hán, Bồ Tát nhóm lúc này trợn mắt hốc mồm. Trong hư không. Ha ha. Thật là thoải mái hừ hừ. Đại Nhật Phật Tông. Thật nhỏ mọn gâu gâu vô địch trí tôn thái tử ra 64 chương 631 đi đang tìm kiếm trên đường Đại Hắc Cẩu nguyên bản U Minh Hoàng Thành bên trong. Bề hạ. Bắc châu đại lục khoảng cách đông châu đại lục cực xa. Cái này Long Mạch chẳng lẽ muốn vượt qua đại lục tiến hành dẫn sắt sao đông môn thần quân trên mặt. Mang theo lo sắc. Nếu như là vượt qua đại lục dẫn sắt trong đó biến số thật sự là nhiều lắm, dễ dàng sinh biến. Trong đại điện, trí trưởng hòa thượng nghe được đông môn thần quân biến sắc. Vượt qua đại lục dẫn sắt long mạch đây có phải hay không là có chút kinh khủng A trầm thương sinh lại là khẽ cười nói Không sao Đợi đến từ phút cùng âm dương tử đi vào lại nói đông môn thần quân sau đó nhìn xem trí trưởng hòa thượng Hỏi Bề hạ Cái kia hòa thượng này xử trí như thế nào trí trưởng hòa thượng nghe vậy Vội vàng nói Đại tần hoàng đế ngài nhìn Nên nói bần tăng cũng đều nói ngày giết bần tăng cũng không có tác dụng gì không phải ném ra đi trầm thương sinh nhìn xem chí trưởng hòa thượng bộ dáng kia tùy tiện khoát tay áo nói bạch khởi trực tiếp một tay lấy chí trưởng hòa thượng nhấc lên hướng về thư không xé ra tại chí trưởng hòa thượng xuất hiện trước mặt một vết nứt ngươi đây là muốn làm gì không phải nói không giết bần tăng sao nhìn thấy bạch khởi động tác chí trưởng hòa thượng sắc mặt nhất thời sát trắng đi Hoàng sợ nói ra, Bạch Khởi nhíu nhíu mày, không nói gì, dẫn theo trí trưởng hòa thượng đem hắn một thanh ném tới trong hư không đi. Nói nhảm nhiều quá Bạch Khởi lắc đầu. Bỗng nhiên, trầm thương sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Nói ra, từ phút bọn họ cũng mau tới đến. Các ngươi đi nhanh một chút. Bạch Khởi tựa hồ cảm nhận được cái gì giống như cùng đông môn thần quân đi ra đại điện ra đi đợi đến bạc khởi bọn họ rời đi trầm thương sinh nhìn xem trước mặt nhẹ nhàng nói à ngươi lại có thể cảm thụ được ta hư không bỗng nhiên vặn vẹo đi xuất hiện một cánh cửa trong môn hồ chạy ra một cái màu đen sinh linh ngăm đen tỏa sáng lông tóc có vẻ hơi dài nhất cử nhất đồng ở giữa tựa như là trên thảo nguyên gió bắt đầu thổi đồng dạng chập chờn không ngừng càng giống là cái kia danh quý tơ lụa một dạng đen nhánh tỏa sáng ui cảnh giới của ngươi là chuyện gì xảy ra á ta làm sao thấy được trên người của ngươi có chuẩn thánh khí tức còn có hai cái đại la kim tiên khí tức rất kỳ quái cái này màu đen sinh linh bốn chân đi bộ đi vào trầm thương sinh trước mặt ngẩng đầu cẩn thận nhìn chằm chằm trầm thương sinh nhìn xem Hai cái như là lam bảo thạch ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ đứng tại trầm thương sinh trước mặt có hắn ở giữa độ cao. Đây là một đầu. Màu đen chó hơn nữa còn là một đầu rất lớn chó không. Không đúng trên người của ngươi. Tựa hồ có ba loại không giống nhau khí tức. Đại hắc cẩu dùng móng vuốt gãi gãi tròm sâu của mình. Lắc lắc đầu. Không đúng. Ở trên người của ngươi. Ta vậy mà không có cảm nhận được luôn hồi vị đạo A. Ngươi là ở trong dòng sông thời gian đi ra nghĩ đi nghĩ lại. Đại Hắc Cẩu ánh mắt bên trong mang theo rung động. Không có khả năng A thần hồn căn bản đi không ra thời gian trường hà. Ngươi làm như thế nào Đại Hắc Cẩu nghi hoặc nhìn Trầm Thương Sinh. Mà Trầm Thương Sinh đồng dạng cười ha hà nhìn xem Đại Hắc Cẩu. Chuẩn Thánh cấp bập Hắc Cẩu Trầm Thương Sinh nhẹ nhàng cúi người xuống, vừa cười vừa nói. Không đúng sau đó. Trầm thương sinh lắc đầu. Nói ra. Cảnh giới của ngươi. Cũng không phải là chuẩn thánh. Bất quá. Chập từ khác biệt. Cho nên ngươi bày biện ra tới thực lực là chuẩn thánh cấp bậc. Xem ra. Ngươi cũng là một đầu có lai lịch đại hắc cầu. a đại hắc cầu vội vàng lui lại. Con mắt như đá quý bên trong mang theo vẻ cảnh giác. Làm sao ngươi biết trầm thương sinh thản nhiên nói ngươi không phải cũng biết chấm sao vì sao chấm không thể biết ngươi đại hắc cẩu dùng móng vuốt gãi gãi chòm râu của mình sau đó nhẹ gật đầu cũng đúng nha có điều ngươi người này rất kỳ quái tình huống như vậy lại có thể còn sống đơn giản cũng là cái kỳ tích đại hắc cẩu đi đến trên một cái ghế trực tiếp ngồi lên ngươi là vận triều chi chủ đại hắc cẩu khẳng định nói trầm thương sinh nhẹ gật đầu u Vinh, Quy, Quy, Mơ, Đại Tần Đế Triều Chi Chủ, chính là chấm Đại Tần Đế Triều Đại Hắc Cẩu nhẹ gật đầu. Nói ra, cái tên này ta nghe qua, bất quá, không nghĩ tới chuyện thế tới, người lại còn dám dùng trước kia quốc hiệu. Thật là không sợ chết A trầm thương sinh tự nhiên biết Đại Hắc Cẩu lời này là có ý gì. Một nước quốc hiệu, gánh chịu lấy vô thượng khí vận. Đồng dạng, cũng gánh chịu lấy vô thượng nhân quả. Một thế tiêu vong, cũng không thay mặt lấy cái này quốc hiệu phía trên gánh chịu đồ vật tiêu vong. Có nhiều thứ, không nhìn thấy, sợ không được. Kỳ diệu vô cùng, nhưng tại từ nơi sâu xa, đích xác tồn tại. Một thế đế vương, không cần hai đời quốc hiệu chính là đạo lý này. Dù sao đều là chấm, đối với chấm tới nói cũng không có cái gì bao lớn khác nhau trầm thương sinh lạnh nhạt nói đối với trầm thương sinh tới nói tần chữ đã không chỉ là một cái quốc hiểu đơn giản như vậy nó đại biểu đồ vật thật sự là nhiều lắm nhiều đến trầm thương sinh căn bản không tìm ra được có thể thay thế nó tồn tại đại hắc cầu trong mắt phảng phất có tinh thần lưu truyền thanh âm có chút buồn vô cớ nói ra đúng vậy a có cái chữ này tại cho dù là không tại cùng một cái không gian không tại cùng một cái thời gian, cũng còn có thể lại tìm trở về. Thế nhưng là cái chữ này không có, muốn là vẫn còn muốn tìm trở về, quá khó khăn. Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu. Đúng a, muốn tìm trở về, tìm tới trở về đường quá khó khăn. Nếu là không có tần cái chữ này, cái này quốc hiệu, liền xem như hắn Trầm Thương Sinh toàn bộ khôi phục, Đại Tần tướng sĩ muốn tìm được hắn rất khó, ta đều tìm thật lâu rồi, thế nhưng là lại không có chút nào cảm ứng. Đại hắc cầu cảm xúc bỗng nhiên biến đến có chút thấp trầm xuống. Đại tần thật tốt, bọn họ cũng còn có thể tìm trở về, thế nhưng là ta lại tìm không trở về. Đại hắc cầu thanh âm có chút nghẹn ngào. Đại tần hoàng đế chắc hẳn ngươi cũng biết ta là ai. Đại hắc cầu nhìn xem trầm thương sinh hỏi khí vận chi thân thiên ngoại chi linh thôn thiên côn trầm thương sinh nhẹ nhàng nói. ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà toàn bộ đã nhìn ra. đại hắc cậu cười ha ha một tiếng có chút lung túng nhìn xem trầm thương sinh. tựa hồ trầm thương sinh nghe được lời này phá vỡ nó muốn việc cần phải làm một dạng. chấm là vốn là dựa vào vận triều biến cường. cho nên, đối với ngươi xuất hiện, chấm thứ nhất mắt liền đã nhìn ra. Bất quá Chấm không có nghĩ tới là Trong thiên địa này vậy mà ngươi loại tồn tại này trầm thương sinh Cái gì cổ quái chưa từng gặp qua Thế nhưng là trước mắt đại hắc cầu Đích thật là đối trầm thương sinh nhận biết đổi mới một lần khí phận chi thân Thiên ngoại chi linh nói cách khác Cái này đại hắc cầu căn bản không phải cái gì thực thể Cũng căn bản cũng không có bản tôn Bản thân nó Cũng là khí phận ngưng tụ ra sinh linh tựa như là một khỏa cổ thụ khai trí, một cái hồ ly khai linh một dạng. Mà đại hắc cầu bất quá là khí vận khai linh. Khai trí đương nhiên. Chuyện như vậy, trầm thương sinh vô luận là doanh thời điểm, vẫn là đông hoàng thái nhất thời điểm, đều chưa từng nghe qua khí vận còn có thể thành linh. Đồng dạng, đại hắc cầu căn bản cũng không phải là thiên địa này sinh linh, là bên ngoài tới. Người đến chấm nơi này là vì khí vận đi trầm thương sinh khó miệng ngậm lấy nụ cười đại hắc cẩu nhẹ gật đầu có chút bi thương nói ra ta còn không có tìm được thiên đế ta không muốn biến mất không còn khí vận ta nhiều nhất một trăm năm liền sẽ triệt để biến mất thế nhưng là ta còn không có tìm được thiên đế ta tìm rất lâu thế nhưng là ta chính là tìm không thấy hắn ta nghĩ đến tìm tới hắn đứng trước mặt của hắn đối với hắn nói một câu thiên đế ngày tốt à